Quả thật trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người đó sẽ bị tổn thương càng nhiều. Đến bây giờ tôi không thể chắc chắn rằng thứ tình cảm mà Tú dành cho tôi là gì. Nhưng tôi chắc chắn tình cảm tôi dành cho anh chính là tình yêu. Tưởng chừng nếu như có thể chết đi, tôi cũng sẽ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cứu vãn cuộc hôn nhân này. Lần lượt chứng kiến những nỗi đau đến từ người mình yêu thương nhất mang lại, tôi đã sụp đổ và không còn thêm một chút niềm tin nào nữa.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 Em vào trước đi, anh cần đến một nơi để giải tỏa sự căng thẳng này. Em cứ ở yên trong phòng thôi, lát mẹ chồng về có gọi thì cũng đừng xuống. Tôi không nói gì nữa, lặng lẽ đi vào trong nhà. Một lúc sau thì dưới nhà, bỗng có tiếng ồn ào. Tôi đã đoán rằng mẹ chồng đã về. Trong nhà lúc này chỉ có tôi, mẹ chồng và cái thùy. Bố chồng ngay từ lúc tôi về đã không thấy, trong ông ấy bận việc ngoài xưởng mộc. Tôi thấy ồn ào nên cũng không xuống. Nhưng mẹ chồng đâu có muốn để yên cho tôi Cánh cửa phòng bị bà ấy giật mạnh Tôi ở bên trong bất lực Không còn cách nào khác Nên quyết định ra mở cửa Dù sao trốn tránh cũng không phải là cách Vừa mở cửa ra tới nơi Một tập giấy được ném thẳng vào tôi Một cách đầy đau đớn Tiếp theo là những ánh mắt khinh bỉ Cùng những lời nói miệt thị đến căm hờn Mày đã biết cái giá phải trả Khi phản bội lại tao chưa Hóa ra sự việc ngày hôm nay Là do bà một tay sắp xếp Bà nhẫn tâm với tôi như thế ư Đấy là tao còn chưa tính sổ Vụ mày lén lút mang thai sau lưng tao Cũng may vì vụ tai nạn nên hơ thầy. Nếu không tao chắc chắn sẽ giết chết đứa trẻ ấy Đừng mong Nó có thể bình an mà chào đời Bà vừa nói cái gì Bà nói tôi từng mang thai Mày thấy chưa Người đàn ông mà mày hết lòng yêu thương Để rồi phản bội lại tao Đã lừa dối mày thế nào Thậm chí nó còn giấu chuyện mày từng bị xảy thai vì vốn dĩ đứa trẻ ấy chẳng có ý nghĩa gì. Nó không yêu mày và mày đừng nghĩ quan trọng với nó. Mày sáng mắt chưa? Vốn dĩ ngay từ đầu, thứ tình cảm này không nên tồn tại. Mày phản bội tao, rồi mày xem cuối cùng mày nhận được cái gì. Mày vẫn chỉ là một cô vợ hờ, không hơn không kém đâu. Giờ thì hãy chuẩn bị nhận lấy hậu quả đi. Tất cả rồi sẽ trở lại bình thường. Căn nhà này... sẽ vẫn giống như những ngày đầu chưa có mày. Và tất nhiên, cái giá phải trả quá ư là đắt. Tôi nhặt những tờ giấy rơi trên nền đá hoa, đưa lên ngang tầm mắt đọc thật kỹ. Đây đều là những giấy tờ và hồ sơ bệnh án của tôi bữa trước. Miệng tôi lẩm bẩm, anh giấu em, anh giấu em. Sự thất vọng có lẽ là điều không thể tránh khỏi. Nước mắt đã cố không được rơi, nhưng vì có kẻ thù ở đây nên tôi không cho phép mình được yếu đuối. Tôi mếm môi lại, thở lấy hơi một cái, tay đưa lên gạt bỏ những giọt nước mắt đang chuẩn bị lăn dài xuống má. Từ đâu bà có hồ sơ bệnh án của tôi? Rốt cuộc bà đã lấy ở đâu? Chỉ là chuyện tao cần biết, không gì là tao không thể không làm. Miễn làm, làm cho mày đau khổ, tao á, cái gì cũng có thể làm được hết. Mày cũng chuẩn bị đồ đạc mà biến khỏi căn nhà này đi. Giá trị lợi dụng của mày trong cái nhà này đã hết rồi. tôi đẩy mạnh vai mẹ chồng ra khỏi phòng ánh mắt căm hận đang cố dồn nén tờ giấy trên tay đã bị tôi nắm chặt đến nỗi thành một cục giấy nhỏ nhăn nhúm bà cút ra khỏi đây cho tôi nhanh tôi đóng sập cửa mạnh khóa cửa phòng lại mặc kệ những câu chửi ồn ào phía ngoài của mẹ chồng tôi như quay cuồng trong cảm xúc hỗn loạn cười lên rồi khóc như điên dại nhìn tờ giấy trên tay đã bị mình vò nát tôi vứt nó sang một bên bật khóc nức nở Tôi đã mất đi đứa con đầu lòng, ấy vậy mà tôi không hề biết đến sự tồn tại ấy, mà cứ nghĩ nó chỉ là tai nạn nhỏ, không tổn thất gì hết. Thậm chí tôi còn tràn ngập trong sự hạnh phúc từ tình yêu mà anh Tú đang dành cho tôi. Trong suốt quãng thời gian vừa rồi, có nhiều chuyện xảy ra, tôi cứ nghĩ hạnh phúc đã mỉm cười với mình rồi, nhưng hóa ra đó chỉ là những thứ mộng tưởng hão huyền của bản thân mình. Nghĩ lại thật đáng xấu hổ, Tôi đưa tay ôm bụng hét lớn Mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được con Xin lỗi con rất nhiều Mẹ đáng chết lắm đúng không Tôi đứng dậy Bàn trang điểm bên cạnh bị tôi xô đẩy Đổ đạp văng hết dưới đất Nhìn ảnh cưới đang được treo trên tường Nhìn thấy anh tú cười Rồi lại nghĩ đến việc Anh đã nói dối về chuyện mất em bé Tôi không muốn biết lý do Chỉ biết mình muốn phá hủy tất cả Cảm giác biết mình mất đi đứa con Thật sự rất thống khổ, lồng ngực như bị đè nén bởi hàng ngàn cục đá. Muốn thở cũng không thể thở, hơi thở cứ thế rồn rập như bị ai đó cướp đi. Trong khoảnh khắc này, nhìn bức ảnh cưới, tôi mới cảm thấy cuộc hôn nhân này có sự khác biệt quá lớn. Tôi và anh thuộc về hai quá khứ khác nhau, dù có cố gắng bao nhiêu, có cố gắng đến thế nào thì cũng khó có thể dung hòa. Trước tầm mắt tôi, tôi vừa lấy một chiếc cốc. Rồi ném thẳng vào chiếc ảnh cưới Đang được treo trên tường Bức ảnh có sự tác động vật lý Khiến kính vỡ ra Tạo thành những vết nứt chằng chịt Chẳng còn nhận ra mặt mũi của cô dâu Chú rể là ai Tôi ngồi rụp xuống Tắt hết đèn điện Ôm tay ngồi bó gối Lưng tựa vào thành giường Nước mắt tự động lan dài trên má Mang theo những cảm xúc đau đớn Quả thật trong tình yêu Ai yêu nhiều hơn Thì người đó sẽ bị tổn thương càng nhiều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 Cũng không biết tôi ngồi đó khóc Và nghĩ ngợi trong bao lâu Chỉ biết khi đêm đã muộn Khi không gian yên tĩnh đáng sợ Bao trùm khắp nơi Tôi vẫn ngồi đây Tiếng cạch cửa cùng tiếng va chạm của chìa khóa Đã làm tôi có chút bừng tỉnh lại Cửa phòng mở Bước chân chậm chậm đi vào Chẳng cần phải quay mặt lại nhìn Chỉ nghe hơi thở chậm rãi Trong không gian tĩnh mịch như này Là tôi có thể nhận ra Anh đừng bật điện Điện đang chuẩn bị bật lại thì chợt tắt Tôi nghe thấy tiếng anh đặt đồ xuống bàn làm việc Anh kéo ghế lặng lẽ ngồi xuống Ánh trăng chiếu vào phòng Khiến nó có chút ánh sáng yếu ớt Chiếc ảnh cưới trong màn đêm mờ ảo Lấp lóa từng mảnh vụn Do sự phá hoại của tôi lúc nãy Muộn rồi Sao em còn chưa ngủ Em đợi anh về Mùi rượu đâu đó bay thoang thoảng Tôi đoán anh vừa đi ba có lẽ sự việc xảy ra khi tối đã làm anh có phần hơi ức chế tôi lại hỏi anh chúng tôi người hỏi người trả lời nhưng lại không dám đối diện với nhau mỗi đứa một nơi anh lại đi uống rượu ở quán bar đấy à chỉ là muốn giải tỏa căng thẳng một chút anh không uống nhiều đâu em cứ yên tâm anh uống một mình sao em nghi ngờ à không chỉ là em muốn xác nhận đôi chút thôi anh không ngồi một mình Nhưng không một mình ở đây, có nghĩa là chỉ có bản thân của anh. Người đó càng không phải là Hân. Dù sao những lúc như vậy, đàn ông với đàn ông nói chuyện cũng dễ dàng hơn với nhau. Hình như em không còn tin tưởng anh nữa. Sao anh lại nói thế? Chỉ là anh cảm nhận thấy như vậy thôi. Vậy anh có dành sự tin tưởng ấy cho em không? Tú thở dài sau đó đáp lại. Anh cũng không chắc nữa, chỉ là hình như... Anh đã yêu quá nhiều rồi thì phải. Anh cũng không biết đến cuối cùng rốt cuộc chúng ta sẽ có kết quả như thế nào đây. Anh đã từng nói dối em chưa? Đúng là em đã từng nói dối anh. Em cũng chẳng phải người tốt đẹp gì để có tư cách hỏi lại anh câu đó. Nhưng em thật sự rất muốn biết câu trả lời của anh. Tú không trả lời, tôi thấy anh trầm ngâm suy nghĩ một hồi rất lâu. Tôi biết cảm xúc lúc này cũng không khá hơn tôi là mấy. Anh chỉ có thể trả lời rằng Anh chưa từng phản bội em Em hỏi anh câu khác Câu trả lời của anh có vẻ hơi lạc đề thì phải Tại sao anh lại phải nói dối Rồi giấu em một chuyện quan trọng như vậy Đây có phải là cách Anh muốn trừng phạt những kẻ Đã phản bội lại mình hay không Rốt cuộc là em muốn nói gì Tại sao anh không cho em biết Sự tồn tại của em bé Cho dù con đã mất đi chăng nữa Thì ít ra anh cũng nên nói cho em biết chứ Một người mẹ đến đứa con của mình mang trong bụng, mất đi lúc nào cũng không hay, đến sự tồn tại của nó cũng không được biết. Anh quá nhẫn tâm với em rồi Tú ạ, con không phải là máu mủ của riêng anh, con còn là con của em nữa. Cho dù giờ em nói gì đi chăng nữa, cũng chẳng thay đổi được gì. Chuyện gì đến cũng đã đến, đứa trẻ mất đi, đến anh cũng rất đau lòng. Nhưng để bảo vệ em, anh nhất định phải giấu kỹ bí mật này đi. Anh nói dối Mọi người trong nhà ai cũng biết trừ em Anh gọi đó là bảo vệ à Một sự thật biết không thông qua anh Anh biết em đau đớn như thế nào không Rốt cuộc Ai là người đã nói cho em nghe bí mật này Giờ ai nói không còn quan trọng nữa Em chỉ muốn dừng lại tất cả ở đây thôi Ngay từ ban đầu Đáng lẽ em không nên bước chân vào căn nhà này Nếu em đến sớm hoặc đến muộn hơn Thì kết quả vẫn sẽ như vậy Đã mấy tháng trôi qua Đôi đường đôi ngả Giờ có phải là lúc Chúng ta chấm dứt những tổn thương ở đây không Vì em đến mà mang cho anh hàng ngàn nỗi đau Em sẽ trả lại cho anh Mọi thứ mà em đã nhận được từ gia đình này Em sẽ tặng cho anh món quà Trước khi em rời khỏi đây Nói xong Tôi đưa tay bịt miệng lại Để ngăn cho Tú không nghe thấy những tiếng khóc nức nở Nhưng dường như Nó chẳng có tác dụng gì thì phải Anh cứ nghĩ cuộc đời này thật tệ Cho đến khi gặp em, hóa ra vẫn có thứ còn tệ hơn cuộc đời này. Dừng lại thôi, anh cũng mệt rồi, cũng muộn rồi, em lên giường nghỉ ngơi đi. Hôm nay, anh sẽ nằm ở phòng bên cạnh. Nói xong, anh lập tức đứng dậy rồi rời khỏi phòng, tiếng đóng cửa mạnh như thể hiện sự bất lực ức chế khó tả. Chân tay tôi run run vì nghe những lời nói đó của anh. Tôi đưa tay lên miệng, cắn chặt để cố kìm những tiếng nấc. nước mắt dường như đã thay nước tẩy trang làm nhiệm vụ trên gương mặt tôi cả đêm tôi cũng không thể chợp mắt được nên đã dậy bật đèn cố gắng dọn dẹp lại những đồ đạc đã bị mình quăng quật sau đó bình tĩnh ngồi xuống bàn mắt nhìn chằm chằm vào một tờ giấy a bốn trắng cùng chiếc bút bi tôi không còn khóc nữa vì toàn thân đã như người mất hồn không cảm thấy có chút sức lực nào nước mắt tuy không còn rơi nhưng mà mắt đã sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều Tôi đưa ánh mắt hối hận và yếu đuối vì trong lúc yếu lòng không thể kiềm chế được bản thân mà đã ra tay phá hủy bức ảnh cưới đẹp đẽ ấy. Tôi ngồi xuống bàn, không biết hít sâu bao nhiêu cái mới có thể cảm nhận được chút động lực để viết từng dòng chữ đầu tiên. Chỉ là viết một tờ giấy thôi, có cần đau khổ và căng thẳng như vậy không? Nhưng nó không đơn giản, chỉ là một tờ giấy mà đó còn chính là quyết định cho sự tổn thương đại diện cho những ngã rẽ sau này. Bốn chữ đơn xin ly hôn Có lẽ là những chữ cái Trong suốt hai mươi mấy năm hiện diện trên cuộc đời Tôi cảm thấy khó viết đến thế Một lời xin lỗi Sao khó khăn như vậy Mà hai ta đều không nói Một lời xin lỗi để giữ nhau ở lại Mà cả hai Chẳng ai chịu lùi bước Đến khi trời tờ mở sáng Tôi mới viết xong đơn ly hôn Sau đó đứng dậy cất gọn vào trong tù Tôi lên giường Cố gắng chợp mắt Vì mai còn đi làm nữa. Chợp mắt có một hai tiếng thì trời đã sáng hẳn. Tôi liền tỉnh giấc. Thân người mệt mỏi uể oải rời khỏi giường. Tôi nhìn toàn bộ gương mặt mình trên gương. Không phải tệ mà là quá tệ. Tệ đến nỗi tôi không tin. Sau một đêm mình có thể có bộ dạng kinh khủng như vậy. Mặt sưng, người thì béo, mắt thì thâm hẳn vào. Tôi vệ sinh cá nhân xong thì nhanh chóng di chuyển xuống dưới nhà. Tôi đi ra sau vườn. Cố gắng hít một ít không khí cho tâm trạng dễ chịu hơn Vừa ra đến nơi thì gặp cái Thùy Sau vụ việc hôm qua, nó cũng có mặt ở đó Tôi có chút ngại ngùng Tôi gượng cười, chào một câu, đang định bước đi thì Thùy nói Em tin chị Em vừa nói gì hả Thùy Trong nhà này, dù không ai tin chị, nhưng em vẫn sẽ tin chị Em tin chị không phải là người như vậy Em sẽ luôn bên cạnh chị Tôi chạy lại ôm chầm lấy nó mà mỉm cười hạnh phúc. Cảm ơn em, chị cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em vì đã đối xử tốt với chị. Tôi thực sự trân trọng và biết ơn thứ tình cảm này. Nó giống như khiến tôi có thêm chút động lực. Và hơn hết như được sưởi ấm trái tim đang bị tổn thương này. Không muốn chạm mặt mọi người nên tôi chủ động đi làm sớm. Sau đó nhờ cái thủy dọn dẹp nhà cửa giúp. Đến công ty cũng đợi mất nhiều thời gian mới đến giờ làm. từ ngày tôi với nhã ẩu đả ở trong công ty, ai cũng biết hai chúng tôi ghét bỏ có thông cảm có nói chung điều này cũng không tránh được. khi đang làm công việc của mình như mọi ngày, thì tôi lại bị cử đi sang xưởng khác để làm. hầu như ngày nào hân cũng đều gây khó dễ cho tôi như vậy. huy cũng bất lực nên đành nghe theo. cậu ta cũng chẳng dám lên tiếng bảo vệ công nhân của mình vì sợ mất chức. các anh chị công nhân làm cùng với tôi thấy bất bình thay cho tôi. Nhưng họ cũng chỉ là người làm công ăn lương Hoàn toàn không có tiếng nói Cùng là người Việt Nam với nhau cả Nhưng luôn gây khó dễ cho nhau Chẳng hiểu làm sao Ngày hôm nay khi tận cùng của sự ức chế Tôi xin tờ giấy viết đơn xin nghỉ việc Dù sao không làm việc này Thì cũng làm việc khác Càng để hân chèn ép Cố gắng chịu đựng Thì chị ta càng hà hê mà thôi Hôm nay hân xuống check line Trong khi tôi hoàn toàn không làm gì sai Thì chị ta lại kiếm chuyện gây sự sau đó gọi cả chị leader quản lý tôi ra mắng, không thể chịu được thêm nữa, tôi trực tiếp đi lại, ném thẳng tờ giấy nghỉ việc vào mặt chị ta. ánh mắt tôi duy nhất chỉ toàn là những tia tức giận. tất nhiên, hân có hơi sốc về hành động của tôi. chị đừng nghĩ chị là quản lý, thì thích làm gì thì làm. chị làm quản lý chứ không phải là làm bố, làm mẹ người ta mà bắt thích thì đem ra mắng chửi. cái gì cũng cần có sức chịu đựng và giới hạn. tôi nghỉ việc, so với việc gặp mặt chị. Tôi nghĩ mình đi đến nơi khác còn ổn hơn rất nhiều. Sống mà đi người ta xuống thì khó mà thành công lắm. Chức vị của chị đang ngồi cũng chẳng phải do chị tự lực, tự cố gắng. Đó cũng chỉ là sự giúp đỡ của ai đó nâng đỡ chị mà thôi. Tôi nói xong không một lần quay lại, lập tức bước ra khỏi xưởng ra tủ locker, thay quần áo rồi đi về nhà. Tôi cũng không biết đi đâu nên đi lang thang ra công viên ở chỗ chợ mới. Nó mới xây lại nên rất sạch sẽ. Nhiều cây cối mát mẻ Hơn nữa cũng rất yên tĩnh Tôi nhận được tin nhắn lúc sáng Anh Tú nhắn là cuối tuần này Sẽ họp gia đình hai bên nội ngoại Tôi cũng nghĩ những viễn cảnh sắp xảy ra ấy Chắc chỉ còn vụ bữa nọ Họ bắt tang tôi ở nhà nghỉ thôi Tôi cũng đoán ra Người đưa ra đề nghị Và chủ trì cuộc họp này là ai Và tôi làm sao có thể để cho mẹ chồng hài lòng được Nhất định tôi sẽ khiến Tất cả những người thân thiết Trong gia đình họ thấy bẽ mặt. Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần, tôi dậy khá sớm. Từ ngày hôm ấy, Tú chuyển qua phòng bên cạnh ngủ nên chúng tôi hầu như không dành thời gian nói chuyện, thỉnh thoảng cũng chỉ chạm mặt một cái, nhìn nhau rồi hờ hững bước qua. Tôi đã suy nghỉ việc ở công ty, tôi cũng mất rất nhiều thời gian lên một kế hoạch để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Tôi ngồi trước bàn trang điểm, cố gắng ăn mặc thật lộng lẫy để giành được nhiều sự chú ý. Tôi khá là bình thản Đây là lần đầu tiên tôi đánh mắt một cái sắc lẻm cùng với đôi môi đỏ thế này. Thử học trên mạng thôi mà tôi công nhận cũng không đến nỗi ghê tởm lắm. Tôi chọn cho mình một bộ váy có phần cắt xẻ hơi táo bạo, nhìn có vẻ giống như tôi đang chuẩn bị tham gia vào một buổi tiệc và tôi phải trở thành người đẹp nhất. Vali quần áo cũng được tôi sắp sẵn, chỉ cần sau khi buổi gặp mặt nói chuyện này kết thúc là tôi sẽ kéo vali rời khỏi ngôi nhà này. Khi thấy tiếng ồn ào ở dưới, tôi đoán là mọi người đã đến đông đủ nên cũng chuẩn bị nốt các công việc còn lại. Tú sang phòng vì tôi có gọi điện bảo anh ấy. Nhìn thấy bộ dạng khác lạ của tôi, Tú thoáng chốc giật mình và có phần khó hiểu. Tôi chỉ nhìn anh cười một cái, sau đó di chuyển về phía tủ và lấy ra một tờ giấy. Đúng, chính là tờ giấy mà bữa trước tôi đã viết đơn xin ly hồn. Ánh mắt tiếc nuối của tôi nhìn anh một lần nữa. Bàn tay nhẹ nhàng đặt tờ giấy lên bàn Tôi bình tĩnh nói Em ký rồi Chỗ trống còn lại Phải nhờ anh ký vào rồi Tú không nói gì Nhìn hai vali to trước mặt Sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía tôi Tôi có chút làng tránh Nên cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh Vali Em định đi đâu Tất nhiên là em sẽ phải rời khỏi căn nhà này rồi Nhưng trước khi đi em sẽ dành tặng cho anh một món quà lát nữa anh sẽ biết ngay thôi khi xuống nhà anh cũng đừng nói gì hết cũng đừng lên tiếng cản em lại em nhắc anh trước như vậy đơn ly hôn em cũng đã ký đoạn đường này cuối cùng chúng ta đã có thể dừng lại dù trong thời gian ngắn ngủi được sống với tư cách là vợ chồng em cũng cảm ơn vì anh đã hết lòng chăm sóc cho em đồ đạc bao gồm trang sức trong ngày cưới em đã để trong tủ Em đến nhà anh bằng hai bàn tay trắng Thì lúc em đi cũng sẽ ra đi bằng hai bàn tay trắng Mong anh sống tốt trong vãng thời gian tới Chúc anh sẽ sớm tìm được một người phù hợp Nếu trong tương lai anh có kết hôn Thì đừng tới mời em Em hy vọng người trong tương lai Anh đồng hành là ai cũng được Nhưng em không bao giờ mong người đó là chị Hân Cảm ơn và tạm biệt anh Nếu em đã quyết định như vậy Thì anh cũng sẽ giải thoát cho em anh cũng chưa từng nghĩ chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi hy vọng sau nhiều tháng này bị tổn thương em sẽ sớm tìm được bình yên trong lòng mình cuộc hôn nhân này là sự bất hạnh tôi sẽ ký vào đơn ly hôn để hóa giải đi sự bất hạnh ấy không chúc em một đời vinh hoa phú quý anh chỉ hy vọng sau này em có thể nhàn rỗi an nhiên cầm tay một người hạnh phúc đi hết kiếp này tôi gật đầu thay cho lời cảm ơn chúng tôi đi xuống nhà Gì cho cùng kết quả như vậy Ai cũng đều đoán được trước Chỉ là người trong cuộc Vẫn có chút tiếc nuối trong lòng Không muốn buông bỏ Vừa xuống dưới nhà Ánh mắt mọi người đều dồn về phía tôi Đặc biệt bố mẹ chồng nhìn thấy Biểu hiện bình thản của tôi Thì nét mặt vô cùng khó chịu Mẹ chồng ngồi vào bàn ăn Không quên liếc cho tôi vài cái Cắm sừng chồng Đẹp mặt lắm hay sao mà ăn mặc Trang điểm như minh tinh vậy trời diên không hiểu cái ngữ này thuộc cái ngữ nào. Tôi không quan tâm, trực tiếp mời mọi người vào bàn ăn. Dù sao, mọi người cũng đến đông đủ rồi, mọi người ngồi vào bàn ăn với nhau cả thôi. Khi ăn xong, chúng ta hãy nói chuyện về việc con có cắm sừng chồng, qua lại với người đàn ông khác trong khách sạn hay không. Chuyện rõ ràng như thế, cô còn định chối cãi à? Con không phủ định, cũng không khẳng định. Mẹ cứ ngồi xuống đi ạ, nay có bố đẻ và mẹ kế của con ở đây. Ít nhất mẹ nên tôn trọng họ chứ Mọi người ai nấy cũng không tỏ ra hài lòng Về thái độ của tôi Thậm chí còn ghét bỏ Tú lạnh lùng ngồi vào bàn ăn Tiếp theo là cái thủy Cuối cùng vì không thể cứ đứng mãi như vậy Nên những người còn lại đành ngồi xuống ăn Bữa ăn diễn ra với không khí Vô cùng căng thẳng Chỉ có âm thanh bát đũa va chạm vào nhau Còn lại tuyệt nhiên là im lặng Nhìn những ánh mắt nóng như lửa Của mọi người Tôi chẳng hề có chút run sợ Thậm chí còn thấy rất thú vị là đằng khác Tôi uống cạn sạch cốc nước trên bàn Đưa ánh mắt quét một vòng Sau đó dừng đũa không ăn thêm nữa Căng thẳng đến nỗi Một con ruồi bay qua Cũng có thể gây được sự chú ý Xong xuôi tôi quay ra Lễ phép cúi đầu rồi nói với bố chồng Mục đích của cuộc gặp mặt ngày hôm nay Là gì nhỉ Con mời bố à Sự hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của hai đứa Hôm nay cũng có mặt của anh chị Thông Gia Con và thằng Tú Thấy khó khăn hay bất mãn gì cứ nói. Chúng ta sẽ đưa ra phương án giải quyết. Hơn nữa bố muốn nghe sự thật về chuyện có phải con vào nhà nghỉ với đàn ông khác bị mẹ chồng, em gái và chồng bắt tại trận. Có đúng sự việc như vậy không? Nếu con nói ra sự thật thì mọi người có tin con không? Thưa bố mẹ chồng, thưa bố mẹ đẻ và mẹ kế. Mọi người sẽ tin con nếu như lời giải thích hợp lý, hợp tình. Con chưa bao giờ có mối quan hệ bất chính ở bên ngoài. Mấy tháng nay, con sống dưới tư cách là vợ của anh Tú, con dâu của bố mẹ, chị dâu của Ngọc. Con chưa bao giờ có những tư tưởng như vậy cả. Con đang bận lòng về vấn đề gì. Con thấy quá khó khăn khi sống ở trong căn nhà này ư. Vâng, đúng là con đang cảm thấy lạc lõng vô cùng. Con không ngoại tình, anh Tú cũng không ngoại tình. Nhưng con vừa phát hiện ra một bí mật. Và con nghĩ người mà nhận được cú sốc này sẽ khá đau đớn đấy Con có thể xin phép nói được không ạ? Con cứ nói đi Mẹ chồng Bà ấy đã ngoại tình với người khác Thậm chí còn ngoại tình trước Cả khi đồng ý lấy bố Tôi liếc mắt nhìn qua mẹ chồng Thấy trên gương mặt của bà ta sợ hãi Thoáng trông tránh bật không còn một giọt máu Tôi thấy hả hê vô cùng Rồi tặng cho mẹ chồng Một nụ cười bí ẩn đến lạnh người Trong tất cả số người ở đây Không ai là không ngờ với những điều tôi vừa nói Mẹ chồng lập tức đứng dậy Phản ứng lại vô cùng gay gắt Tôi thấy toàn thân của bà ta run lên Vì tức giận Nhìn ánh mắt như hàng triệu đốm lửa Muốn bùng cháy Cô đừng có đặt điều về mẹ chồng như thế Tôi tầm tuổi này Còn phải đi làm mấy cái chuyện loạn luân đó sao <cười> Đúng là hoang tưởng Tôi còn giàu mất dậy Ngoại tình bị bắt tại trận Không một lời xin lỗi nhà chồng ấy vậy mà giờ còn dám ung dung tự tại không một chút hối cải khi nghe những lời đó tôi bật cười một cách đầy ngây dại khiến ai đó cũng đều ái ngại và khiếp sợ bố chồng thấy vậy liền dài vây Quỳnh Anh đầu óc con có ổn không vậy nếu con còn ăn nói linh tinh như vậy nữa bố sẽ đuổi con ra ngoài ngay lập tức đồng thời mẹ chồng quay ra nói với bố chồng nó điên thật rồi mọi chuyện đến nước này thì còn gì để nói nữa Tốt nhất ý là cứ đuổi nó đi Không ai cần đuổi Tôi cũng sẽ tự rời đi Lòng tự trọng không cho phép tôi gắng gượng Trong ngôi nhà này một lần nữa Tôi không nhìn mẹ chồng Quay ra nhìn bố đẻ và mẹ kế Đang ngồi đối diện Ánh mắt tôi nhìn chính người bố mình đầy hận thù Mỗi lần nhìn thấy họ Tôi lại nhớ đến cái chết đầy oan ức Của mẹ mình Cho dù giờ đây có là máu mủ ruột thịt Tôi cũng không có một chút động lòng Người không vì mình mà trời chu đất diệt Họ đã mặc kệ sống chết của mẹ Thì giờ đây tôi sẽ không mặc kệ Tôi sẽ định đoạt số phận cho bố Tôi đưa mắt nhìn mẹ kế Sau đó dõng dạc nói Con thực sự ghét mẹ Vì những tổn thương trong quá khứ Mà mẹ đã làm với con Nhưng hình như con không hận mẹ Bằng người ngồi bên cạnh mẹ đâu Dù hai chúng ta là mẹ kế Con chồng tuy chẳng yêu thương gì nhau Nhưng lại có một điểm rất chung Đó chính là không hay biết Mình đã bị chính người thân mình phản bội Mẹ kế cười khỉnh một cái Điều này càng làm tôi chắc chắn hơn Bà ấy hoàn toàn không hề hay biết gì Trước giờ cứ nghĩ bố tôi Bị bà ta điều khiển Ai ngờ bố tôi Mới chính là thủ phạm Đang điều khiển mọi thứ Quỳnh Anh Còn nói vậy là ý gì Giây phút quyết định đã đến Cơ hội để vạch trần tất cả những việc làm tàn nhẫn Vô nhân tính tôi nhất định sẽ khiến cho hai con người phản bội ấy không thể ngẩng đầu lên được. Bí mật ấy từ hôm nay sẽ không thành bí mật nữa. Chồng của mẹ, hay cũng có thể gọi là bố đẻ của con, đã ngoại tình với mẹ chồng của con và che giấu sự thật này suốt mấy chục năm liền. Mẹ đã không biết điều đó và hình như đã lỗ một khoản lớn rồi nhỉ. Trước đây con cứ nghĩ mẹ chính là một kẻ đã phá hoại gia đình người khác. Nhưng giờ đây con đã biết Kẻ đó thực sự là ai? Chính là người đàn bà này, người đàn bà mang tên Lan và là mẹ chồng của con đấy. Nghe đến đây, dường như tất cả chìm vào tận cùng của sự khốn đốn. Trên nét mặt ai cũng thể hiện chút khó hiểu, có phần hơi sốc khiến không gian im lặng đến đáng sợ. Tôi khóc không phải vì buồn hay sợ hãi, mà khóc vì kế hoạch vạch trần này đã được mọi người trong nhà biết. Tôi dường như đã trả thù cho mẹ mình một chút. Bây giờ chỉ cần thêm một chút chứng cứ nữa sẽ khiến toàn bộ mọi chuyện kết thúc ở đây. Bố đẻ hay mẹ chồng cũng sẽ không có cơ hội để biện minh cho những hành động đáng xấu hổ ấy. Người đàn bà này cùng người bố đáng kính chảy chung cùng một dòng máu với con đã không ngần ngại lấy mẹ con ra làm vật thay thế chỉ để muốn che giấu đi mối quan hệ bất chính của hai người. Người mẹ ruột đáng thương của con Đã đau đớn như thế nào Trước khi chết Thì chắc hai người cũng chẳng thể cảm nhận được đâu Tất nhiên Hai người cũng đừng hy vọng có cơ hội để giải thích Vì còn không tự nhiên Mà lại nói những điều mình không có bằng chứng Để có thể biết được bí mật ấy Con đã phải đánh đổi những gì Con thậm chí còn phải đặt cược mạng sống Vì muốn kết thúc tất cả Nói xong Tôi lấy ra một xấp ảnh được giấu sau váy Vứt trước mặt mẹ chồng và bố đẻ Trong lòng tôi lúc này chỉ có duy nhất sự hận thù, còn lại một chút động lòng cũng không hề có. Mẹ cần bằng chứng, đúng không? Đây là bằng chứng. Từng tấm ảnh rớt trên bàn là những hình ảnh ngay từ những ngày đầu hai người lén lút phát sinh quan hệ bất chính. tất nhiên tôi sẽ không nói rõ ràng từ đâu tôi đã có những bức ảnh này, chỉ là một người bí mật đã giúp tôi thực hiện kế hoạch trả thù lần này. Mọi người đều nhặt lên xem. Mẹ chồng nhìn thoáng chốc ngỡ ngàng Rồi sau đó xé nát hết từng bức ảnh Hùng hồn công bố Không bao giờ có chuyện này Tất cả chỉ là nói dối Chồng à, anh đừng tin lời con bé này nói Nó chỉ là đang khiến gia đình này tan nát mà thôi Em chưa bao giờ Em chưa bao giờ sai với anh Tôi thấy thật nực cười Tôi chạy lại Hai tay bấu chặt vào vai bà ta Ánh mắt đỏ ngầu lên vì sự phẫn nộ Đến giờ phút này Bà còn nói dối được hay sao Bà có thể khiến gia đình tôi tan nát Thì tôi cũng có thể khiến gia đình hiện tại của bà tàn vỡ Bà và bố tôi Hai người từ giây phút này Sẽ không bao giờ xứng đáng Được tôi gọi bằng hai chữ bố và mẹ nữa đâu Từ hôm nay Chúng ta sẽ trở thành kẻ thù Mãi mãi không thể dung hòa Số tiền 700 triệu Bà và bố tôi cứ giữ lấy mà làm của riêng Cuối cùng cái đám cưới chạy tàng Cũng chỉ là màn kịch của hai người Chưa từng có một số nợ nào, cũng chưa từng được trả nợ. Việc tôi bước vào căn nhà này cũng nằm trong kế hoạch của bà. Bà không nghĩ rằng tôi sẽ biết được bí mật này đúng không? <cười> thì bí mật không còn là bí mật. Cuộc đời bà đã đến lúc rơi xuống vực thẳm rồi. Thật trơ chẽn. Nói xong, bà ta đưa tay lên định tát, thì tôi đã kịp phản ứng lại và đẩy người bà ra, khiến bát đĩa trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành. Cứ nghĩ đến cảnh tình cảm của hai người mà tôi đã nhìn thấy, tôi không thể giấu nổi sự tức giận của mình. Nó ám ảnh, dày vò tôi, không chỉ ở ngoài đời mà còn ở trong giấc mơ. Nó khiến tôi như muốn chết đi sống lại, chỉ muốn giết chết tất cả. Có lẽ vết thương trong tâm lý hiện tại còn nặng nề hơn, nỗi đau thể xác chưa kịp lành. Tôi nhặt mảnh thủy tinh lên, lao vào định đâm mẹ chồng, thì tú chạy lại ngăn tôi. Tôi nhìn anh, mắt đỏ hoe, khóe mắt tôi ghi lại như cảnh báo anh ấy. Nhưng dường như không có tác dụng. Quỳnh anh, em dừng lại đi. Mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi. Tôi không nói gì. Mảnh sánh tôi nắm chặt trong tay, khiến máu bắt đầu chảy. Tôi nhìn anh, càng nắm chặt như muốn kiềm chế cơn giận của mình. Tôi nhìn anh gần giọng Anh bỏ em ra. Nếu không, anh sẽ phải hối hận vì hôm nay đã ngăn cản em đấy cho dù em có giết anh thì anh vẫn sẽ ở đây ngăn cản em giết người không phải là cách duy nhất để trả thù đâu tính dễ bị tổn thương là sự không ổn định nhạy cảm dễ dẫn đến những hệ lụy tiêu cực về mặt cảm xúc ngực tôi đau thắt lý trí tôi đang đấu tranh vô cùng căng thẳng và có lẽ tôi nghe con tim nhiều hơn anh tú nhìn tôi lắc đầu ánh mắt như chất chứa hàng ngàn nỗi đau Lại khiến tôi một lần nữa cảm thấy đau lòng Những tiếng nước nghẹn ngào nơi cổ họng Tôi buông tay xuống Mặc cho nỗi đau dày vò bản thân mình Những vết thương ấy sẽ không thể xóa Mà vẫn mãi hiện hữu Khi bố đẻ và mẹ chồng Vẫn còn sống ở trên đời Một cảm giác đau nhói nơi lồng ngực Mắt mở đi Và từng giọt nước mắt rơi xuống Không phải là tôi khóc Mà là nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống Tôi buông mảnh sành xuống thì anh cũng đồng thời buông tôi ra. Tôi đẩy nhẹ anh, không muốn để anh đứng gần tôi. Tôi đi lại phía bàn, nhanh chóng lấy điện thoại lên, mở ra một đoạn video mà bữa nọ tôi đã quay cho tất cả mọi người cùng xem. Tất nhiên tôi không mở hết, chỉ mở một phần như muốn đe dọa tinh thần và kích thích sự tò mò của mọi người. Xong xuôi, tôi quay ra nói với bố chồng những lời cuối cùng. Con xin lỗi bố, vì đã khiến gia đình trở thành như vậy. Nhưng người phụ nữ mà bố đã chung sống thực sự là một con người vô cùng độc ác Từ một người giúp việc, mang đầy âm mưu để trở thành bà chủ ngôi nhà này thì lòng dạ không hề đơn giản. Người vợ đã mất của bố, cũng như mẹ ruột anh Tú thực sự có ra đi thanh thản hay không? Có bao giờ bố ngồi lại mà suy nghĩ lại mọi chuyện? Đến con là người ngoài, con cũng có thể nhìn ra được vấn đề thì không có gì bố lại không thấy những điều bất thường như vậy. Kể từ giây phút này, con cũng không gọi bố hai tiếng bố chồng nữa. Con cũng không thành con dâu của nhà này. Con đã ký vào tờ giấy ly hôn rồi. Con không thể sống chung nhà với kẻ thù của mình được. Người vợ của bố nhất định con sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Con sẽ khiến bà ta phải đau khổ hơn nữa. Hy vọng sau này con và bố vẫn có thể nhìn thấy mặt nhau. Đưa tay lên gạt bỏ những giọt nước mắt. Tôi đi qua từng người với vẻ mặt không quan tâm, lạnh lùng như muốn nuốt trôi đi tất cả. Điều tôi nuối tiếc nhất khi rời khỏi đây chính là đã để lại anh Tú một mình cô đơn trong ngôi nhà này. Đau lòng là khi người đàn ông tôi yêu hết mực, bất lực buông tay để cho người ấy ra đi. Không phải tôi buông tay là tôi không yêu Tú, mà là quá yêu nên không nỡ nhìn anh bị nỗi buồn đau, ăn dần ăn mòn, hết cả lý trí. đau lòng là khi tình cảm vẫn còn đong đầy nhưng cả hai không thể làm bất kỳ điều gì để giữ nhau bên cạnh tình yêu này có lẽ ngay từ đầu đã không nên tồn tại người ta nói trái đất tròn những người yêu nhau rồi sẽ quay về bên nhau nhưng tại sao em và anh gần cạnh bên nhau nhưng lại không thể chiếc nhẫn cưới được tôi tháo ra rồi đưa lại cho tú tôi không dám nhìn vào mắt anh Vì sợ sẽ bị ánh mắt ấy làm cho đau lòng Tôi quay ra nhìn bố đẻ mình lần cuối Sau đó nói lại vài lời Cảm ơn bố Vì tất cả những tổn thương Bố đã gây ra cho mẹ con con Đáng lẽ mẹ đã không phải chết oan uổng như vậy rồi Bố không phải là bố con Bố cũng không sinh con ra Bố chỉ nuôi dưỡng con thôi Con sẽ không bao giờ tha thứ cho bố Con sẽ làm cho bố phải sống Trong sự hối hận suốt cuộc đời này Hầu hết ai cũng đã phải trải qua một vài điều không vui hay gặp một người khiến chúng ta đau đớn. Tôi vẫn luôn bị đè nặng bởi nỗi buồn cảm giác bị phản bội. Tôi không thể tha thứ và không thể sống hạnh phúc. Hai vali đã được để sẵn ngoài cửa. Tôi không nói nhiều nữa, trực tiếp kéo vali ra phía ngoài, bỏ lại tất cả. Giờ đây mới chính là lúc tôi cần sống một cuộc đời cho chính mình. Mặc kệ cái thủy chạy ra ngăn, tôi vẫn quyết tâm lạnh lùng bước đi. Chị sẽ không còn là chị dâu của em nữa Chị xin lỗi Vì đã khiến mọi chuyện thành ra thế này Một chiếc ô tô đã được đậu sẵn Ở trước nhà Tôi kéo vali ra Thì người tài xế xuống xe Giúp tôi mang hành lý cất ra đằng sau Xong xuôi mới mở cửa cho tôi vào trong Một người phụ nữ tô son đỏ Đeo kính đen Mặc một chiếc váy xanh quý phái Đã ngồi đợi sẵn Đây chính là người đã âm thầm Gửi cho tôi những bức ảnh Có bằng chứng ngoại tình của mẹ chồng Và bố đẻ tôi từ nhiều năm trước. Tôi luôn muốn biết tung tích của người phụ nữ ấy. Và cuối cùng hôm nay tôi cũng được giải đáp những thắc mắc của mình. Người phụ nữ tháo kính xuống nhìn tôi. Khóe môi khẽ cười mỉm rồi nói. Chào Quỳnh Anh, giờ cháu đã biết người bí mật liên lạc với cháu là ai chưa? Là cô ạ? Đúng, chào cháu. Chúng ta cuối cùng cũng được gặp nhau rồi. Tôi thấy gương mặt này có chút quen thuộc. Lục lại ký ức trong trí nhớ Tôi như chết lặng khi thấy nét mặt của người phụ nữ Trước mặt có đôi chút giống với người mẹ Đã mất từ lâu của anh Dù cho tôi chỉ từng nhìn ảnh bà ấy qua bức ảnh thờ Nhưng tôi chắc chắn nét mặt hai người rất giống nhau Chiếc xe từ từ di chuyển Tôi thậm chí còn không ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà ấy thêm một lần nào nữa Đi được một đoạn tôi không thể gắng nổi sự tò mò Nên đã quay sang hỏi người phụ nữ ấy Cách đây vài hôm, tôi có nhận được một cuộc điện của người này. Cô ta tự xưng là một người có mối thủ khá lớn với mẹ chồng tôi. Những bức ảnh được chụp rất chất lượng và rõ nét khiến tôi có chút hoang mang ngay từ lúc đầu. Nếu như lúc ấy tôi không đưa tay đón nhận, thì liệu tôi có thể vượt qua mẹ chồng mà trả thù cho mẹ ruột mình không? Giờ cháu nên biết cô là ai rồi đúng không ạ? Chắc nhìn cô rất giống một người. Tuy người ấy cháu chưa từng gặp bao giờ, chỉ được nhìn qua ảnh. Nhưng cháu phải khẳng định cô rất sống với người đó. Người phụ nữ mà cháu đang nói đến là mẹ của Tú phải không? Ờ, sao cô lại... Tôi gật đầu lia lịa ánh mắt quên hết tất cả, chỉ tập trung vào người đang ngồi bên cạnh. Cháu có vẻ nghi ngờ cô nhỉ? Cháu chỉ là đang muốn xác nhận lại thôi ạ. Nếu cô nói cô là mẹ của Tú thì cháu có tin không? Tôi đứng ngoài nghe xong còn gật đầu thế này thì liệu đó có phải là sự thật? Ô là trời, nếu như vậy thật thì cháu không biết nên vui hay nên buồn nữa ạ Tại sao vậy? Vui vì cô cuối cùng cũng quay trở về Và đứng đúng vị trí mình cần đứng Cháu hy vọng mọi thứ trong tương lai sẽ luôn mỉm cười với cô Còn cháu và Tú sắp ly hôn rồi ạ Trong tương lai chắc là cháu sẽ không gọi cô hai chữ mẹ con được nữa rồi ạ Cô không phải là mẹ của Tú Cô chỉ là một doanh nhân kinh doanh nhỏ tại gia mà thôi Cô với mẹ Tú thực sự có một gương mặt giống nhau quá. Đúng, cô thừa nhận là rất giống. Nhưng mẹ Tú đã mất tích rất lâu rồi. Còn cô thì vẫn ở đây bình thản Chắc cháu cũng thấy rồi đấy nhỉ. Cô rốt cuộc là ai? Cô là em gái của mẹ Tú. Chị gái cô đã mất tích đầy bí ẩn. Đến nỗi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì. Điều đó đã làm cô mắc một chứng bệnh về tâm lý. Và phải điều trị trong bệnh viện tâm thần một thời gian dài. Cháu có thể không tin. Nhưng cô đã dùng không biết bao nhiêu loại thuốc để kiềm chế cảm xúc của mình. Đến ngày hôm nay khi quay trở lại đây để gặp những người từng khiến chị gái mình tổn thương, cô hận họ lắm. Cô quay trở lại đây để tìm lại công bằng cho chị gái mình và trả thù người giúp việc năm xưa đã ngang nhiên đuổi chị mình đi, cướp mất đi hạnh phúc mà bà ta đã lấy đi trước đó. Và cô rất cần cháu giúp cô thực hiện những việc này dưới tư cách là một người bạn. cùng chung lý tưởng trả thù. Tú có biết cô quay lại đây không à? Không, cô không muốn cho ai biết đến sự hiện diện của mình ở đây, trừ cháu. Cháu có thể gọi tên cô là gì được ạ? Cô tên Ly, gọi cô là cô Ly, thế là được rồi. Tôi được đưa lên một căn nhà nhỏ nằm ở làng bên cùng với người phụ nữ ấy. Thoáng trông đã mấy ngày trôi qua, khiến tôi không thể tưởng tượng nổi những chuyện đang xảy ra. hàng ngày tôi vẫn phải sống chung. Với nỗi bất cứ của mình, chúng tôi hiện tại đang lên một kế hoạch chi tiết, cố gắng sẽ đưa bà mẹ chồng vào một cái bẫy trí mạng để bà ta khai báo tất cả mọi chuyện. Hàng ngày tôi đều nhận được điện thoại của Tú, nhưng tuyệt nhiên tôi đã quyết định rồi thì khó có thể thay đổi kết quả. Hôm nay khi vừa chuẩn bị bữa tối xong thì tôi nhận được điện thoại từ Thùy. Nó bật khóc nức nở rồi kể mọi chuyện cho tôi nghe. Mong tôi có thể về nhà gặp nó một lần nữa. Chị sang đây với em một chút được không? Em buồn lắm, nếu chị không sang, em sẽ chết mất. Nhưng chị không còn tư cách gì để bước vào nhà đó nữa. Chị cứ yên tâm, không ai có thể thấy chị đâu vì mọi người đi hết rồi ạ. Bởi vì đã ly hôn rồi nên tôi có phần ái ngại. Sau cuối cùng vì thương con bé nên tôi cũng đành bỏ qua sự hổ thẹn lần này. Tôi sẽ về bên nhà đó một lần nữa. Taxi chẳng mấy chốc đã chở tôi tới nơi. Tôi do dự một hồi, sau đó mới bấm chuông. Tôi để ý thấy cổng mở, gọi mãi không thấy Thủy đi ra, nên tôi vào nhà luôn. Lát nữa thì mất tình chị em, càng mệt mỏi hơn. Vào đến cửa, khi ánh sáng điện không còn hiện hữu, tôi có chút sợ hãi lộ rõ trên gương mặt. Tôi không dám nhìn xung quanh, mà nhanh chóng tìm Thủy. Trong bóng tối, tôi mò mẫm rồi nheo con mắt lại, như cố tìm cho mình một điểm tựa. Tiếng gọi chậm rãi không chút lo sợ Của tôi vang lên Trong không gian tĩnh mịch Khi vừa bước chân vào căn phòng này Chẳng mấy chốc bóng điện ở đây đã vụt tắt Tôi vội vàng hét lên Thùy em ở đâu Tiếng bước chân của tôi Di chuyển trên sàn nhà chỉ dừng lại Nghe thấy tiếng động Đang di chuyển đâu đó xung quanh mình Cánh cửa hé mở Hình như có ai đó đang bước vào Theo phản xạ Tôi ngoảnh người lại vướng mắt nghe ngóng tình hình, không quên kèm theo một câu hỏi. Ai vậy? Tiếng bước chân càng thêm gần, nhưng lại không lên tiếng và có ý phớt lờ câu hỏi của tôi. Lúc này cảm giác trong lòng tôi có chút lo lắng. Tôi cố gắng chấn an lại, gắng gượng hỏi thêm một lần nữa. Ai vậy? Là Thùy. đúng Đúng không em? Là em. Khi đã đi đến gần tôi, tôi đã đoán ra người vừa bước vào căn phòng tối. Tôi thư giãn, cảm xúc và tâm trạng cũng vì thế mà dễ chịu hơn. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong giọng nói vẫn có một chút gì đó lo lắng. Chị vừa đến thì mất điện, chị em mình ra khỏi đây đã rồi nói chuyện có được không? Tôi không trả lời thủy trong bóng tối tôi rơi một giọt nước mắt. Chẳng biết tôi bị sao nữa và không hề hay biết trên tay ai đó đang cầm một con dao găm sắc nhọn và chờ sẵn. tôi mỏ mẫm đi ra chỗ công tác điện chẳng mấy chốc căn phòng có ánh sáng trở lại tôi quay lại nhìn thủy mắt tôi đỏ hoe tôi còn chưa kịp nở hết một nụ cười thì đã nhận ngay một nhát dao trí mạng thủy lao đến tôi như một con hổ dữ đang săn lấy con mồi con dao cắm thẳng vào bụng tôi một cách đầy đau đớn xin lỗi ánh mắt thủy nhìn tôi đau đớn hai tay bấu chặt vào bà vai nước mắt cũng từ đó mà tuôn rơi Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy mà không chút do so dự ăn năn và hối hận vì đã về đây. Thủy, sao em làm vậy với chị? Tôi không trụ nổi nữa mà ngã xuống nền nhà. Máu lúc này đã nhuộm hết chiếc áo. Xin, xin em, hãy cứu, cứu chị. Ngay giây phút đó, tôi biết mình đã mất trí thật rồi. Tôi ngã khuỵu xuống, nhìn tôi nằm đó thoi thóp. vẫn đang cố dùng một chút sức lực cuối cùng để cầu xin ai cứu lấy cái thân thể đang yếu ớt này. Thủy đang làm gì thế này? Thủy dường như trở nên điên loạn, hai tay nó run lên bẩn bật. Tôi không đi được mà phải bỏ đến chỗ nó. Heo phản xạ. Tôi đưa tay đang nhuốm máu của mình, rút con dao ra khỏi vị trí bụng mà tôi đã bị đâm. Máu vương lên mặt tôi, càng làm tôi thêm sợ hãi. Thủy vứt bỏ con dao sang một bên, Rồi cứ thế nhìn tôi Không Anh Tú là của em Rõ ràng chị là người đến sau Lỗi là do chị Do chị đã cướp mất anh ấy Chị là người đến sau mà Chị chết đi rồi Thì anh ấy sẽ là của em Không còn một ai Không ai có thể ngăn cản tình yêu của em nữa Chị phải chết Nhưng Em và anh Tú là hai anh em Hai người Hai người sao có thể Đừng Đừng nói với chị là... Đúng, em yêu anh Tú rất lâu rồi. Và em cũng tiết lộ cho chị một bí mật nhé. Điện được bật lên, lúc này tôi mới có thể quan sát ánh mắt sắc lẹm cùng những biểu cảm đáng sợ của Thùy. Em không phải là em gái của anh Tú, em chính là em gái của chị đó, Quỳnh Anh ạ. hải Tú chỉ có một, giữa hai chúng ta cũng chỉ có thể chọn một. Nói xong... Thủy nhặt con dao ở dưới đất, cười như điên dại, khiến tôi bất lực không biết phải làm sao bây giờ. Yêu đơn phương, mày thích người ta, mày yêu người ta mà mày không nói. Mắc mớ gì phải yêu đơn phương, đó người ta gọi là ngu đó con. Vết thương trên bụng làm tôi có chút đau đớn, tôi cảm tưởng như mình sắp không thể gắng gượng được nữa. Nếu như hôm nay mình chết ở đây, thì có lẽ tôi sẽ ám ngôi nhà này. Đến khi mọi người cùng rủ nhau xuống địa ngục thì thôi. thì hận thù đã không thể hóa giải, tôi chỉ còn cách khiến bản thân mình trở nên ác đi. Chỉ là tôi không ngờ, cuối cùng người mà cho mình sự tin tưởng duy nhất trong ngôi nhà này, cuối cùng lại là một người đứng đằng sau những rắc rối ấy. Dù trực tiếp hay gián tiếp, tôi vẫn cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn. Em nhất định sẽ phải sống một cuộc đời bất hạnh, Thủy ạ. Bây giờ tôi mới hiểu ra, vết thương không chảy máu mới là vết thương đau nhất. ngoại chuyện một, tôi bừng tỉnh lại sau cơn ác mộng, hét lên một tiếng đầy sợ hãi, tấm lưng ướt đắm mồ hôi. Dù mở mắt tỉnh dậy, tôi vẫn cảm nhận được nỗi sợ mà giấc mộng kinh khủng ấy mang lại. Tôi cố gắng thở từ từ, chấn an bản thân rằng đó không phải là sự thật. Tim tôi đập rất nhanh, từng nhịp thở trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Không chỉ riêng tôi cần hạnh phúc, mà ai cũng muốn vậy. Ngay cả khi chìm sâu trong giấc ngủ, chúng ta muốn mơ về một điều thú vị, chứ không phải cái kết đau buồn. Vậy nhưng, đôi cơn ác mộng thi thoảng khiến tôi tỉnh giấc trong đêm, mồ hôi ướt đẫm. Để rồi tâm trí vẫn mãi quẩn quanh trong dòng suy nghĩ, liệu ác mộng có quay trở lại? Tôi ngồi một lúc, sau khi nhịp thở và tâm trí quay trở lại như bình thường, tôi mới đưa mắt mỏ mẫm lấy điện thoại. Đồng hồ lúc này chỉ điểm gần 11 giờ đêm. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời quả nhiên đã bị một màn đêm bao phủ. Tôi ấn vào xem nhật ký cuộc gọi thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Thùy. Vẫn ám ảnh về Thùy trong cơn ác mộng ấy. Thầm tâm tôi mang nhiều hoài nghi vì vốn dĩ tôi cũng là người khá tin vào chuyện tương lai trong tâm linh. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ tôi quyết định gọi lại cho Thùy. Đầu dây bên kia chỉ mất có vài giây là bắt máy. Tiếng Thủy vang vọng qua điện thoại Chị Quỳnh Anh Tôi hơi ngập ngừng trước tiếng gọi ấy Sau cùng vẫn quyết định khiêm tốn đáp lại Chị nghe đây Có chuyện gì mà em gọi cho chị nhiều vậy Nhà mình xảy ra chuyện rồi chị ạ Có chuyện gì vậy Vâng xảy ra chuyện lớn rồi Từ hôm chị đi mẹ cũng bỏ đi luôn Em thậm chí còn không liên lạc lại được Còn chiều tối nay Đằng sau vườn nhà mình Chỗ đoạn hoa hồng ấy chị Vừa phát hiện và đào lên được một bộ xương người chị ạ em vừa nói cái gì cơ, bộ xương người đúng, bụi hoa hồng mấy ngày nay, không hiểu vì sao mà bị héo úa rồi chết bố thấy vậy ra vườn dọn dẹp đào gốc hoa để vớt đi, thì không ngờ đào lên được xương người bây giờ công an đến đang đào hết một góc vườn lên để tìm, rồi còn điều tra nữa em cũng sợ lắm, không biết phải làm sao, chị qua nhà một chuyến được không, nhưng giờ chị với anh Tú cũng sắp làm thủ tục ly hôn rồi, chị cũng không còn liên quan đến nhà bên đó nữa Em cũng biết là chị đã vạch trần bộ mặt giả dối của bà ấy mà. Nên giờ chị nghĩ chị không cần phải quan tâm và không liên quan đến những việc xảy ra bên ấy nữa. Mẹ từ hôm ấy đã bỏ đi biệt tâm biệt tích rồi chị ạ. Và hình như bộ xương này chính là mẹ của anh Tú. Vì lúc đào lên thấy có một sợi dây chuyền giống ngày xưa mẹ anh ấy đeo. Giờ anh Tú suy sụp lắm. Em tin chỉ có chị mới có thể an ủi anh ấy ngay lúc này thôi. Ừ, cũng muộn rồi. Để chị xem thế nào, chị cúp máy đây Chị đang ở đâu vậy? Chị ở một nơi yên tĩnh Đang suy nghĩ về mọi chuyện em ạ Vâng, em chỉ muốn thông báo thế thôi Dù sau này mối quan hệ của anh chị có ra sao Chị vẫn sẽ là chị dâu của em Ừ, chị cảm ơn tình cảm của em dành cho chị Vì em rất quý chị Chị có thể hỏi em một câu được không? Vâng, chị cứ hỏi đi Em và anh Tú Hai người thực sự có quan hệ huyết thống hay sao? Sao chị lại hỏi vậy? À chị chỉ tò mò chút thôi. Chị thực sự muốn nghe câu trả lời chứ? Đúng vậy. Vậy chị cứ đến đây để gặp em đi. Lúc đó em sẽ cho chị câu trả lời. Cúp máy xong, trong lòng tôi mang nhiều suy nghĩ. Nếu bộ xương đó là mẹ anh Tú, người mẹ đáng thương đã mất tích mấy chục năm trời, thì ai là thủ phạm giết chết bà và chôn ở đó? Tự nhiên tôi thấy thương xót vô cùng, rồi tôi lại nghĩ tới viễn cảnh mà Tú đau lòng. Tôi có nên đến đó không Trong lòng tôi rất hỗn loạn Nửa muốn nửa không Không phải vì tôi sợ hãi muốn chạy trốn Mà tôi sợ khi gặp Tú rồi Tôi sẽ lại bị tình cảm Làm cho yếu đuối rung động Khi đang đấu tranh tâm lý Thì bỗng nhiên em gái của mẹ Tú gõ cửa Tôi nhanh chóng ra mở cửa Cô ấy nhìn tôi với gương mặt hớt hải Trên khóe mắt vẫn còn đọng lại một ít nước mắt Vội vàng nói Quỳnh anh, cháu đi với cô đến nhà thằng Tú được không Có chuyện gì vậy ạ? Hình như đã tìm được chị gái của cô rồi Chị gái đáng thương của cô Đã bị ai đó giết chết và chôn đằng sau vườn Tôi nhớ đến những lời mà Thủy vừa nói Lẽ nào bộ xương ấy chính là mẹ Tú Dù có suy nghĩ qua Nhưng tôi vẫn không thể tưởng tượng được Chuyện chỉ có thể xảy ra trong phim này Lại có thật ư Ai nói cho cô nghe vậy? Đúng, sáng nay cô có đi gặp nó Thì tối nó gọi điện thông báo Cháu đi với cô Chứ một mình cô đi cô nghĩ mình có thể ngã khuỵu bất cứ lúc nào không cần phải suy nghĩ nhiều tôi và cô ly đi ngay trong đêm tự mình lái xe có chút nguy hiểm do tâm trạng hơi kích động nhưng may là suốt đoạn đường đi an toàn và không gặp bất chấp điều gì cổng nhà tú lúc này dù cho trời đã khuya nhưng vẫn bị bao quanh bởi một đám người hiếu kỳ tò mò điện từ cổng vào đến trong nhà được thắp sáng trưng tiếng ồn ào xì xào từ ngoài vào trong Làm cho con ngõ nhỏ không còn bình yên nữa Tôi và cô Ly Phải chật vật lắm mới đi được vào trong Người đầu tiên chúng tôi gặp Là cái thủy Nó chạy đến ôm chầm tôi Vì những dư âm trong cơn ác mộng kỳ lạ vẫn còn Nên tôi nhanh chóng giật mấy sợi tóc của nó Rồi lặng lẽ bỏ vào trong áo Tôi quyết định Sẽ đi xét nghiệm ADN thử xem Đối mặt với khoảng cách gần như vậy Sao tôi với nó lại có chút sống nhau thế này chẳng nhẽ những gì xảy ra trong cơn ác mộng như một điểm báo của sự thật thùy dẫn tôi ra đến vườn bộ xương người được xếp ngay ngắn trên một tấm vải bạt bên cạnh là một cái tiểu nhỏ mới mua ít hoa quả và bánh kẹo hương khói tỏa ra trong màn đêm mang cảm giác quỷ dị thầy cúng cũng được gọi đến công an vẫn đang làm nhiệm vụ lấy thông tin từ những người trong gia đình cô ly cũng không ngoại lệ cũng được công an gọi vào trong nhà vì vốn dĩ mười năm trước cô cũng từng sống trong căn nhà này với chị gái của mình lúc này tôi mới thấy anh tú đứng một góc lặng lẽ quan sát đôi mắt đỏ hoe như muốn kiềm chế nỗi đau thống khổ tôi biết ngay mà khi nhìn thấy bộ dạng đau khổ hiện tại của anh ấy tôi lại đau lòng ngay tôi cố gắng lảng tránh cảm xúc đưa mình về trạng thái lạnh lùng tôi không can đảm đi lại để bắt chuyện với anh nên cứ đứng ở một khoảng cách nhất định để quan sát Đột nhiên ánh mắt anh chuyển hướng Chúng tôi chạm nhau Trong một giây phút ngắn ngủi nào đó Tôi thấy sự ngạc nhiên đến bất ngờ Trong ánh mắt ấy Tôi nắm chặt vạt áo Không biết nên làm gì tiếp theo Rồi anh đi lướt qua tôi Không một lời chào hỏi Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt lạnh lùng Anh nhìn tôi ngỡ như chúng tôi chưa từng quen Trong giây phút ấy tim tôi bỗng chuyển đến Một cảm giác đau nhói Cho đến khi mọi việc xong xuôi Cũng đã gần hai ba giờ sáng, tôi và cô Ly cũng xin phép đi về. Đợi công an đem bộ xương đi xét nghiệm để có kết quả chính xác nhất và đợi kết luận cuối cùng. Cho đến lúc này, chúng tôi sẽ lại đến. Lúc về, tôi tuyệt nhiên không nhìn thấy Thủy với Tú đâu, nên cũng không thể nói vài câu tạm biệt. Cô Ly lái xe, bánh xe di chuyển từ từ với vận tốc khá chậm. Đường khá vắng, chỉ có xe tôi và cô đi trên đường. Nước mắt cô đã không còn rơi nữa Nhưng nỗi buồn cứ thế hiện hữu Tôi không dám hỏi Cũng không dám thở mạnh Vì tôi biết giờ cô đang cần Một không gian yên tĩnh Khi đi qua con đường kênh Có hàng cây bàng trải dài Thì đột nhiên xe chúng tôi Bị một chiếc xe con khác Tông mạnh từ đằng sau Cô Ly bị bất ngờ không tự chủ được Nên loạn choạng tay lái Nếu cứ tình hình như vậy Thì không khéo xe và người Sẽ lao xuống con dải gần đó mất Tôi sợ hãi bám vào dây lái an toàn Hai cửa xe đã được mở sẵn Để chuẩn bị trong trường hợp xấu nhất Sẽ nhảy ra ngoài Chiếc xe lao vào thân cây gần đó Khói ở đầu xe bay lên không trung Cả tôi và cô Ly Bị lực tác động mạnh Nên khiến hai người choáng váng Đầu tôi bị đập vào thành xe nên khá đau đớn Mắt dần mờ đi đến nỗi Không xác định được Mình đang trong tình trạng như thế nào Tôi đưa mắt nhìn ra cô Ly Thì thấy cô ấy còn tệ hơn tôi Tôi muốn lại gần Nhưng chân tay lại chẳng thể cử động Mắt tôi nhắm lại Dù không thể mở nhưng ý thức tôi vẫn còn Tôi cảm thấy dường như mình Bị ai đó tác động rồi lôi ra phía ngoài Bên tai rõ ràng vang vọng Tiếng mở cửa xe Nhưng không hiểu sao không chống cự lại được Rồi tôi ngất lệm đi Chút ý thức cũng không còn nữa Đến khi tỉnh lại Mùi ẩm mốc hôi hám vả vào mũi Tiếng côn trùng kêu lên vo ve bên tai Làm tôi bừng tỉnh Tôi thấy toàn thân người tôi mỏi nhừ Đau đớn Mở mắt nhìn xung quanh một lượt Thì thấy một không gian vô cùng tăm tối Chỉ le lói chút ánh sáng nhỏ Của lửa trong đốm củi đang cháy dở Mồ hôi nhễ nhại rơi xuống Cảm thấy cái nóng đang hiện hữu quanh đây Nhìn xuống thì thấy chân tay mình bị trói Miệng cũng bị bịt chặt bởi băng keo Nên không thể làm được gì Đoán được tình huống mình đang gặp phải, nhưng không chắc chắn được lý do mình ở đây. Tôi quay ra thì thấy còn một người nữa. Đến khi ngẩng mặt lên, tôi mới phát hiện ra, đó là bà Lan, mẹ chồng của tôi. Ngay giây phút này, còn cứ ngỡ mình lại lạc vào một cơn ác mộng nữa. Nhưng lần này dù có cố gắng hết bao nhiêu lần, cũng không thể tỉnh giấc. Bà Lan thì chỉ bị trói vào một cái cột bê tông cũ ở giữa nhà, miệng không bị băng keo dán lại. gọi là nhà nhưng tôi thấy nơi đây giống như một công trình bị bỏ hoang thì đúng hơn bừa bãi đất cát gạch cùng bụi bẩn rác thải bà ta liếc mắt nhìn sang cũng không có một chút gì bất ngờ giọng thều thào nói càng chống cự thì mày càng đau thôi tốt nhân cứ ở yên trạng thái như vậy đi tôi muốn hỏi bà ta tại sao bà ta lại xuất hiện ở đây nhưng miệng bị băng keo dán chặt nên không thể cất thành tiếng Dường như hiểu được những gì tôi muốn hỏi Thông qua ánh mắt Bà ta nói Chắc mày cũng đang thắc mắc Tại sao tao lại bị trói Và tại sao chúng ta lại ở đây cùng nhau như thế này nhỉ Đứng trước câu hỏi đó Tôi chỉ biết vội vàng gật đầu Như muốn xác nhận điều đó ngoài chuyện 2 Bà Lan khóe miệng nhếch lên Cười một cách ngốc nghếch Gặp bà ta trong hoàn cảnh thế này Tôi thấy cũng tội thực sự Không còn cái vẻ ta đây Dáng vẻ hiện tại vô cùng nhách nhác Khuôn mặt dường như đã già đi chục tuổi Do không có lớp phấn son Được trang điểm kỹ lưỡng đắp vào Tôi quan sát bà ta tương đối kỹ Thậm chí tôi còn thấy Người phụ nữ này đang rơi nước mắt Ánh mắt tuy không thể hiện Chút tức giận nào Nhưng lại rất u buồn, tiểu tụy Tôi như có chút đồng cảm với tâm trạng ấy Bà Lan quay ngoắt người đi Tránh ánh mắt của tôi Giọng sụt sủi nói Sống đến ngần tuổi này Khi quá nửa đời làm việc ác, dẫu biết nhân quả không trừ một ai, rồi sẽ có người khác ác lại với mình. Ấy vậy mà giờ, người đâm đằng sau lưng mình, ác với mình, lại là người mà mình yêu thương, quan tâm lo lắng nhất. Cảm giác ấy thật là đau đớn. Nói đến đây, thực sự tôi muốn cởi bỏ lớp băng xính bị dán ở miệng để có thể hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện. Đột nhiên phía ngoài vang lên một tiếng ồn. Tôi và bà Lan không hẹn nhau mà đều hướng mắt về nơi phát ra âm thanh đó. Tiếng bước chân di chuyển lại gần, bóng người đi lại ngày càng gần. Chẳng khác xa so với tưởng tượng của tôi. Thùy bước vào, trên môi nở một nụ cười quỷ dị. Dù đoán được người đã bắt cóc mình tới đây, nhưng khi thấy Thùy tôi vẫn sốc nhẹ. Hóa ra những thứ tình cảm tốt đẹp mà nó dành cho tôi trước đây đều là giả dối. Nó đặt một chiếc ghế nhựa xuống. Rồi ngồi đối diện giữa tôi và bà Lan Nó rút ra một điếu thuốc lá Sau đó đưa lên miệng Ngón tay linh hoạt châm lửa Hít một hơi Sau đó nhả ra một làn khói trắng Điệu bộ thuần thục Khác hẳn với bộ dạng ngại ngùng ngày xưa Chào mừng mẹ và chị Đã đến với thế giới của em Nói xong Nó đến giật mạnh miếng băng dính Đang dán trên miệng tôi Tôi thấy môi có phần khô rát Chỉ nhăn mặt rồi nhìn nó một cái Nó lại đi về chỗ cũ Trên tay vẫn cầm điếu thuốc lá giết từng hồi. Chị đã từng hỏi em, em và anh Tú có phải chung huyết thống không? ừm em và anh ấy không có bất cứ quan hệ huyết thống nào. Từ trước tới nay, cả nhà ai cũng biết, nhưng họ đều giấu không muốn nói với chị. Nhưng mà em và chị lại chảy chung dòng máu đấy. Chị gái của em, hừ, nghĩ lại cũng nực cười thật. Tôi ngỡ ngàng đến bật ngửa. Hóa ra những điều xảy ra trong cơn ác mộng ấy lại là báo hiệu của sự thật. Cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên khi mà bà Lan và bố tôi đã có mối quan hệ bất chính từ lâu. Đau đớn như thế này là quá đủ rồi. Tại sao em lại làm vậy với chị? Và tại sao em lại làm vậy với mẹ em Hà Thùy? Em tỉnh táo lại đi, chị nghĩ em không phải là con người như vậy. Nó cười giải lên một tiếng sau đó mới trả lời. <cười> Hai người đang ngồi trước mặt em rất giống nhau, đều là những người phụ nữ xấu xa. Chỉ biết người phụ nữ đang ngồi bên cạnh chị, ác độc đến mức nào không. Nhưng dù sao, bà ấy cũng là người mẹ đã sinh ra em mà. Em không thể đối xử với bà ấy như vậy được, quá nhẫn tâm rồi. Chị thì biết cái thá gì, chị không thể hiểu được đâu. Vậy rồi tôi kể cho chị nghe về tất cả mọi chuyện nhé. Bà ta không những ngoại tình với bố chị để sinh ra tôi đâu. Mà bà ta còn giết chết mẹ anh Tú để có thể một chân bước đường đường chính chính và làm dâu nhà giàu. Trước đây mẹ tôi chỉ là một người giúp việc rồi mang thai có tôi. Bà nội thương cảm quá nên mới nhận nuôi. Ai ngờ rằng sau này bà ta lại có suy nghĩ giết luôn vợ của con trai bà chủ. Đêm ấy khi cả nhà đi ăn cỗ, chỉ còn bà chủ ở nhà thì mẹ tôi đã ra tay tàn bạo và chôn bà ấy ở góc vườn đấy. Sau đó tự trồng lên một gốc hoa hồng đẹp đẽ mà chị vẫn hay đi ra để chăm sóc. Khi còn bé, tôi đã chứng kiến tất cả và đã an ủi rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Bà ta là kẻ giết người, loại mẹ như vậy tôi cũng không nhận. Một ác quỷ như vậy sẽ không bao giờ có được sự tha thứ. Tôi chỉ là đang thay trời hành đạo, những người làm anh Tú bị tổn thương đều phải chết. Bà Lan lúc này mới lên tiếng đáp trả Tao đúng là vô phúc Mới có đứa con như mày Biết thế từ lúc mấy mang thai Tao nghe lời mọi người bỏ mày đi rồi Nếu tao là ác Tao là ác quỷ Thì mày cũng sẽ không khác đâu Dù sao trong một phần cơ thể của mày Cũng đang chảy một phần máu của tao Ngay từ đầu tao đã khuyên mày Đừng nên có tình cảm với thằng Tú Dù mày có làm gì đi nữa Thì nó sẽ mãi mãi không bao giờ yêu mày Nó chỉ coi mày là em gái thôi Nếu công an điều tra ra được Tao là kẻ năm xưa giết hại mẹ nó Mày nghĩ xem Nó còn muốn giữ mối quan hệ với con gái Của kẻ giết mẹ nó hay không Bà im đi Nếu không tôi sẽ khiến cho bà hối hận đấy Tôi khác bà Tôi không độc ác giống như bà Từ anh Tú chưa thể yêu tôi ngay được Nhưng mà tôi tin Tình cảm anh ấy dành cho tôi là vĩnh cửu. Anh ấy rất quan tâm tôi nữa Anh ấy hứa sẽ không bỏ rơi tôi Tôi tin anh ấy Tôi sẽ khiến cho anh ấy yêu tôi Mày điên rồi Thủy ạ Nó chỉ coi mày là em gái thôi Không hơn không kém Mày tỉnh táo lại đi con Nó sẽ không bao giờ yêu mày đâu Vì nó vốn dễ yêu cái quỳnh anh kia kìa Bà câm miệng lại Gương mặt Thủy hiện lên vẻ mặt tức giận Nó vứt điếu thuốc lá sang một bên Lấy băng keo đi một đường lên miệng của bà Lan Khiến bà ta ú ớ không nói được gì Bà có biết vì sao tôi lại bắt bà đến đây không Chính vì bà đã ngăn cản tình yêu ấy Nếu như bà ủng hộ tôi Thì mọi chuyện đã khác rồi Tôi thấy hành động của thủy đang mất kiểm soát Chẳng lẽ chấp niệm của nó với tình yêu này Lớn đến vậy sao Em có tình cảm Với anh Tú thật sao Chị cũng vậy cơ mà Chị với anh ấy chuẩn bị ly hôn rồi Sẽ không còn ai ngăn cản tình cảm của hai người nữa đâu Chị đang an ủi Để cho em động lòng Chỉ cần em thả chị ra khỏi đây Chị nhất định sẽ nghe theo mọi yêu cầu Của em đưa ra Tôi ấy, tuy không xinh đẹp Thông minh bằng chị Nhưng mà tôi ấy không có ngu Nó quay về chỗ ngồi Sau đó nhìn sang tôi bộc bạch Đúng là tôi có tình cảm với anh ấy từ rất lâu rồi Ban đầu thì tôi rất quý chị Tôi cũng không nghĩ là có một ngày Anh ấy sẽ yêu chị đâu Đáng lý ra ngay từ đầu Chị không nên bước chân vào ngôi nhà này Và không nên làm vợ anh ấy. Nhân tiện đây, tôi cũng cho chị biết luôn mọi việc mà tôi đã làm. Chính tôi, chính tôi là người đã đi xe vào vào chị khiến chị xảy thai đấy. Nhưng mà đó không phải là vô ý đâu, mà là tôi cố ý đấy. Đến chị mang thai con còn không biết. Tôi đã đặt máy nghe lén trong phòng của hai người. Bởi vậy khi biết hai người phát sinh quan hệ, tôi sớm biết sẽ có ngày này. Chuyện chị vào công ty, sau đó gặp Nhã và Hân. Rồi gây sự với nhau Cũng do một tay tôi sắp xếp Chị biết tiền hủy chứ Không ngờ Chỉ cần làm vai bạn gái của anh ta thôi ấy, Tôi nói gì anh ta cũng đều làm theo Vốn dĩ anh ta không tốt bụng như những gì Mà đã giúp chị ban đầu đâu Và cái hộp đồ chị thấy trong phòng của bà nội ấy, Bên trong có nhiều tài sản Và một tờ giấy Có ghi bí mật của Hoàng thị Phương Lan Cũng là tôi Tự làm tất cả Rồi giấu ở đó Chị rất thông minh Tôi cũng không nghĩ chị có thể tìm được nhanh đến vậy Tôi muốn thấy chị phải đau khổ giống tôi Chứng kiến hai con người Một bố một mẹ Loạn luân ấy quan hệ bất chính Em thực sự quá ác rồi Em giết con chị Còn hai chị suýt mất mạng Nếu như hôm nay em không giết chị Thì nhất định chị sẽ tìm cách giết lại em Nếu như tú biết những chuyện em làm Em nhất định sẽ không bao giờ Không bao giờ có được tình yêu của anh ấy Đổi lại sẽ là sự ghét bỏ Cả đời này sẽ không nhận được sự thứ tha Tất nhiên Tôi sẽ không để anh Tú biết mọi chuyện rồi Nhưng mà trước khi Để chị giết tôi Tôi sẽ không để chị sống sót đầu Nhưng mà tôi không để chị sống dễ dàng như vậy được Chị sẽ phải nhận cái nỗi đau thống khổ hơn cái chết Vì đã có tình cảm với người tôi yêu Người như em Sẽ phải sống trong đau khổ suốt cuộc đời này À Mà còn một bí mật nữa chị phải cảm ơn tôi, vì tôi chính là người đã gián tiếp giúp chị và anh Tú có một hôn lễ chạy tang tổ chức sớm như vậy đấy. Thực ra tôi cũng không cố ý đâu, tôi chỉ lỡ rút điện thoại ra lau chùi cái máy thở thôi. Thế mà quay ra quay vào, cái bà già đó đã tắc thở mất rồi. Nhưng mà quan trọng, tôi muốn đám cưới của hai người sẽ tràn ngập trong sự đau thương và tang tóc. Chẳng kịp để tôi trả lời câu hỏi tiếp theo. Nó tới bịt chặt miệng tôi bằng băng keo Sau đó lấy khăn thắt chặt bịt mắt tôi lại một cách tàn bạo Tôi ú ớ không nói được gì Xung quanh là một màn đêm tối đen Mắt không thể mở Miệng không thể nói Tôi càng khống chế giấy rủa, Thì những sợi dây trói tay và chân Càng siết chặt Khiến tôi nhăn mặt đau đớn Những việc không dừng lại ở đó Tôi thấy ở tai Phả ra một hơi ấm kèm theo một câu nói Này Chúng ta chơi một ít trò chơi Cảm giác đau đớn nha chị Vừa dứt câu Tôi thấy người mình từ dọc cánh tay Là một cảm giác đau đớn đến tột cùng Cảm tưởng như một vật sắc bén gì đó Đang chạy dọc trên người Khiến cho máu bắt đầu chảy ra Tay tôi nắm chặt Miệng mím chặt vào nhau Để chịu cái nỗi đau thấu xương Như muốn chết đi Tôi muốn hét lên nhưng chẳng thể Nước mắt cũng tự động rơi xuống mà ướt đẫm cả khăn bịt mặt. Càng cố gồng mình bao nhiêu, tôi lại càng đau đớn bấy nhiêu. Bỗng nhìn Thủy cởi bịt mắt cho tôi. Tôi nhìn xuống tay mình thì thấy cả cánh tay sớm đã bị lưỡi rào làm đi cho vài đường. Tôi nhìn Thủy bằng ánh mắt căm hận. Nó cười mỉa mai đáp lại. Mới đó mà đã không chịu được sao? Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Nó nhanh chóng chạy lại túi đồ gần đó. lấy một chai nước muối đã chuẩn bị sẵn, sau đó lại gần tôi rồi ngồi xuống, bóp miệng tôi rồi nói, ôi, hình như bị thương rồi đây này, để em rửa vết thương cho chị nhé. Dứt cầu, chai nước muối được đổ thẳng vào hai cánh tay, đang dỉ máu, khiến tôi đau đớn không còn lời nào diễn tả. Cả người tôi thấm đẫm mồ hôi, nước mắt cứ thế chảy ràn rụa đôi mắt lúc nào cũng nhăn lại đầy đau đớn. Những cơn đau nhức nhối khắp người, Giờ tôi chỉ biết cầu nguyện Mong một phép màu nào đó xảy ra Nếu không chắc Có lẽ tôi thực sự phải bỏ mạng Ở nơi này So với nỗi đau thể xác Thì tôi thấy nỗi đau tinh thần Còn ghê gớm hơn thế Thùy đang muốn tra tấn thể xác Để thao túng tinh thần và tâm lý của tôi Chẳng lẽ nó muốn biến tôi Từ một người bình thường Thành không bình thường Khi tinh thần bị tổn thương Con người sẽ mãi khắc hoài Đau đớn khi nhớ lại Bởi những tổn thương ấy đã trở thành nỗi ám ảnh về tâm lý Nó có thể tồn tại thường trực trong suy nghĩ ám ảnh suốt cuộc đời này Những vết thương trên da thịt có thể lành lại theo thời gian dẫu có để lại sẹo, Khi tôi có nhớ về thì đó cũng chỉ là những kỷ niệm mà không gây ra cảm giác đau đớn nữa Còn những vết thương về tâm lý, những tổn thương vô hình nhưng cũng là những tổn thương kinh khủng nhất Bây giờ trong suy nghĩ tôi chỉ nhớ về mẹ Mẹ ơi Xin mẹ hãy che chở cho con Tôi ngất lịm đi Vì nỗi đau đã vượt quá sức chịu đựng Ngoài chuyện ba Chẳng biết mình đã ngất lịm đi Trong bao lâu Đến khi tỉnh lại Cũng do chậu nước mà Thùy hất vào mặt Tôi bừng tỉnh thở hổn hển Thấy tôi như vậy Nó chỉ cười không nói gì Rồi lặng lẽ rời đi Bịt mắt cùng băng keo trong miệng đã được Thủy tháo bỏ. Đợi nó rời đi hẳn, tôi thử hét lên. Dẫu biết là vô vọng, nhưng vẫn muốn cố gắng tìm lấy vận may cho mình. Sau cùng, tiếng cầu cứu của tôi vẫn bị phớt lờ, một cách đáng thương. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Đầu dựa vào cột bê tông đã cũ, ánh mắt nhìn xa xăm. Dường như so với nỗi đau thể xác của hiện tại, thì nỗi đau tinh thần tôi còn đau đớn hơn rất nhiều. Bà Lan bên cạnh nhìn tôi rồi nói, Hét cũng không có tác dụng gì đâu. Ở đây hơn một ngày rồi, cũng có ai đả động gì đến đâu. Tôi ngước nhìn bà, hãy nhấc lên cười một cái. Cổ họng khô do không được uống nước, khiến tôi khá khó chịu, thều thào mãi mới ra hơi. Bà thực sự, nó sinh ra một ác quỷ rồi. Tôi cũng không nghĩ là sẽ có ngày, tôi có một đứa em gái ác độc như vậy. Đây là cái giá cô phải trả. Khi đem lòng yêu thằng Túng, tôi không phải đã cảnh báo rồi sao? Còn bé đó, nó đã yêu đến mức mu muội Và không còn tỉnh táo về lễ trí Biết đâu là đúng, đâu là sai nữa rồi Rồi cứ tỉnh, cứ mê Không để ý thời gian Chẳng mấy chốc đã đến tối Vì mỗi khi tỉnh dậy Tôi thường đưa mắt nhìn ra không gian bên ngoài Qua một ô cửa kính đã vỡ nát Nên đoán được trời đã sáng hay tối Tôi đã dự tính trong đầu Và vạch ra một kế hoạch Để lừa cái thủy Nhưng đợi mãi mà nó không đến Tôi lại đưa mắt liếc sang nhìn bà Lan thì thấy bà ta đang tự cởi trói cho mình. Sợi dây thừng trên tay đột nhiên bung ra khiến bà ta như thoát khỏi xiềng xích đang trói buộc. Trên gương mặt ấy biểu hiện một chút vui mừng phấn khởi. Không chờ đợi quá lâu, bà ta nhanh chóng cởi bỏ phần trói ở phía chân. Ban đầu cũng khá chật vật vì sợi dây thừng được quấn nhiều vòng nhưng cuối cùng sau sự cố gắng muốn chạy trốn mà nó cũng được tháo rời. Bà ta hiên ngang đứng dậy bước chân chập choạng không quen nên ngã sầm một cái xuống đất sau đó cũng tự đứng dậy tôi cảm thấy dường như có chút hy vọng nên đã hạ mình cầu xin bà ta xin bà hãy giúp tôi hãy cởi trói giúp tôi thoát khỏi đây với bà Lan quay ra nhìn tôi mắt dướn lên hoành tay lại rồi đứng cười một cách đầy mỉa mai khinh bỉ giống như một kẻ chiến thắng đang nhìn một kẻ thua cuộc tại sao ta phải đi cởi trói cho kẻ thù của mình chứ Hãy ở đây mà chết một mình đi. Tôi cảm tưởng như cả thế giới sụp đổ, giọng gấp gáp hơn vì muốn cầu xin sự giúp đỡ. Tôi xin bà đó. Nhưng dường như sự thuyết phục của tôi cũng chẳng thể lay động được trái tim của bà ấy. Tôi đau đớn, dường như tuyệt vọng khi thấy bà Lan lạnh lùng bước đi. Trước khi đi, còn ném cho tôi một ánh mắt như muốn nói lời từ biệt cuối cùng. Chẳng lẽ tôi thực sự sẽ chết ở đây ư Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng càng chống cự, những sợi dây càng siết chặt, cứa mạnh vào da thịt, khiến tôi đau đớn hơn bao giờ hết. Không ăn uống gì trong hơn một ngày đã khiến tôi cạn kiệt sức lực, muốn cố gắng cũng khó lòng mà qua được. Rồi tôi lại nghe thấy tiếng bước chân, không ai khác là Thùy. Ngay trong khoảnh khắc ấy, nó thấy những sợi dây thừng vung vương vãi trên nền nhà, người thì cũng đã biến mất. Nó như một con thú khát máu, Không nói một lời gì mà trực tiếp lao thẳng vào tôi. Thủy túm tóc tôi giật mạnh ra đằng sau, răng nghiến ken két. Hai má đã sớm ửng đỏ do bị ăn vài cái tát. Tôi thấy sự tanh nồng nơi khóe miệng thì cũng đoán ra được môi mình đang chảy máu. Nó hét lên, bà ta đi đâu rồi? Tôi lắc đầu, giọng thiểu thảo nói. Tao không biết, bà ta đi đâu? Sao tao biết được? Mày nói dối, rõ ràng bà ta đã trốn thoát. Mày đồng lõa, hai người là đồng phạm với nhau, đúng không? Tao với mẹ mày, cho dù có sống hay chết, thì vẫn mãi là kẻ thù. Tao bị trói như thế này, nếu như là đồng phạm thì đã sớm đi rồi. Mẹ kiếp! Nó buông một câu chửi thề, sau đó lại rời đi. Trong màn đêm tĩnh mịch, tôi thấy toàn thân run lên vì hơi lạnh khi xương xuống. Chưa bao giờ tôi phải trải qua cảm giác ngột ngạt, cô đơn và sợ hãi đến mức này. Ngoài kia, những tiếng côn trùng kêu tạo ra một âm thanh quỷ dị khiến thần chí tôi như muốn nổ tung. Có lẽ nếu cứ kéo dài như thế này tôi nghĩ mình sẽ bị phát điên trước khi chết mất. Rồi tôi phải trải qua sự tra tấn dã man của con Thủy một ngày nữa. tính đến, đến nay cũng đã hai ngày. Tôi dường như cảm thấy toàn thân đã kiệt quệ. Mắt thậm chí có những lúc không mở nổi. Đợi cả ngày cũng không thấy Thủy đến. Cho đến buổi tối, mắt tôi khẽ mở hờ vì không còn chủ sức lực nào hết. Thủy gọi hay nói gì tôi cũng không trả lời, cho đến khi một chậu nước đá lạnh bút, bị nó đổ xuống đầu. Tôi ho sặc sụa rồi bừng tỉnh, trợn trọn mắt lên để nhìn nó. Thủy cười lên ngốc nghếch trên tay cầm một lọ gì đó đưa ra trước mặt tôi. Chị có biết, đây là gì không? Tôi lắc đầu mệt mỏi, đây là axit. Trước khi chết, tôi muốn cho chị thử đau một lần xem thế nào. Và hơn hết, Tôi không muốn chị xuống địa ngục rồi Gương mặt vẫn đẹp như vậy Tôi hét lên Thùy, mày điên rồi Chỉ cần chị chết đi Tôi tin anh Tú sẽ dành tình cảm cho tôi Chị không thể nhường anh ấy cho tôi được sao Tình yêu Không phải cứ nói Nhường là nhường được Cuộc sống này đã quá mệt mỏi rồi Chị xin em hãy tỉnh táo lại đi Xin hãy cho chị được sống Em ích kỷ quá rồi Đừng vì thứ tình cảm không có kết quả Mà đánh mất chính mình Đánh mất cuộc sống Tại sao em không thể được ở với anh Tú Tại sao Bao năm nay đứng dưới tư cách là em gái Em đã phát điên rồi Em cũng đã làm ra rất nhiều điều kinh khủng rồi Em không muốn tiếp tục phải cố gắng nữa Dù có lâm vào tình cảnh tồi tệ Em cũng không hối tiếc gì cả Dù cho sự ích kỷ này dẫn đến sự mất nhân tính Làm ra những việc không nên làm Nhưng nó khiến em hạnh phúc Em cũng chấp nhận đánh đổi Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc Khi lọ axit đang ở trên tay thủy Di chuyển xuống gần mặt tôi Tôi nghĩ mình đã không còn sợ hãi nữa Tôi không buông bỏ số phận Là số phận đã buông bỏ tôi Chỉ đau đớn một chút thôi Hãy cố gắng mà chịu đựng Tôi nhắm mắt lại Chuẩn bị hứng chịu nỗi đau kinh hoàng Thì đột nhiên tiếng chân ai đó dồn dập Chạy lại Đẩy lọ axit hất văng ra xa Thấy tiếng động mạnh Tôi giật mình mở mắt ra Thì thấy Tú đang ôm chặt mình từ lúc nào Tôi thậm chí còn không biết Đây là mơ hay là thật Cảm giác nó mở ảo Khác xa với tưởng tượng Tôi nhìn anh Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng Cử chỉ động chạm vào da thịt Từ cái ôm khiến tôi bừng tỉnh Và tin đó không phải là giấc mơ Khóe mắt ánh lên vài giọt lệ Lẽ nào mình đã được cứu rồi Xin lỗi em Anh đến trễ thật rồi Mắt tôi mở đi, giọng mấp máy hỏi lại anh. Anh là... Em có nhận ra anh không? Có chút có. Cũng có chút không? Tôi lúc này mới mở hết được mắt, nhìn anh rồi nhìn cả thân thể đang che chắn cho mình. Tôi như bừng tỉnh khi thấy cánh tay anh bị thương khá nặng và mới. Chẳng lẽ là do axit rơi chúng? Anh nhanh chóng cởi chói cho tôi. Tôi thấy cả thân mình dường như được giải thoát. Nhìn vết thương trên tay tú. Tôi lo lắng vô cùng Sau đó hét lên Tay anh bị thương rồi Thấy tôi nói như vậy Anh cũng nhanh chóng nhìn xuống quan sát vết thương của mình Không sao Chúng ta rời khỏi đây trước đã Tôi khẽ gật đầu một cái Đồng thời ánh mắt nhìn về nơi phát ra tiếng kêu Thùy đứng một góc Một nửa gương mặt xuống tới cổ bị A-xin tạt chúng đang biến dạng Nó la lên một cách đầy đau đớn Tiếng hét đẩy ai oán Như muốn giết chết hết chúng tôi Bà Lan lúc này từ ngoài chạy vào ôm chầm lấy con gái mà khóc. Nét mặt tôi có đôi chút ngạc nhiên khi thấy bà ấy xuất hiện ở đây. Chẳng phải bà ta đã chạy trốn rồi sao? Thấy biểu cảm của tôi tú như đoán được những thắc mắc trong lòng tôi hiện tại. Là bà ta đã đến gặp anh và kể cho anh nghe mọi chuyện. Nhờ vậy mà anh mới có thể đến đây tìm em. Thủy đẩy bà Lan ra xa ngẩng mặt lên với gương mặt đã bị bỏng bởi axit Chỉ nhìn thôi Tôi cũng thấy nó đau đớn và kinh khủng đến thế nào. Nó hét lên, không ai được rời khỏi đây. Nếu không chỗ này sẽ bị nổ tung, tất cả sẽ phải chết. Ngoài chuyện bốn, cả hai chúng tôi đều không dám phản ứng khi nghe thấy Thủy nói câu đó. Tôi và anh đều hiểu tính cách cái Thủy, nó chưa bao giờ biết nói đùa cả. Bóng tối phía bên ngoài bao trùm như muốn nuốt trọn hết không cảnh xung quanh. Tôi chỉ lo lắng cho vết thương trên tay Tú. Bị lọ axit của Thủy tạt trúng Nhìn thôi, đã biết nó đau đớn như thế nào rồi Thủy rút từ trong tay áo ra Một con dao găm Rồi lao về phía bà Lan Đâm một nhát Mắt nó thậm chí còn không chớp Nhìn mẹ bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm Rồi ra tay tàn bạo Bà Lan khuỵu xuống Không kịp nói gì Dù vết sao không trúng chỗ nguy hiểm Nhưng cũng đủ để bà ta đau đớn Còn Thủy vẻ mặt mãn nguyện của nó Khiến tôi chợt nổi da gà. Sao? Con Bà Lan chỉ ú ớ hỏi được vài câu. Rồi ôm bụng quằn quại dưới đất. Vì bà đã phản bội tôi. Nên bà xứng đáng nhận được cái sự đau đớn này. Tất nhiên tôi đâm không trúng chỗ hiểm. Nên bà không chết được đâu. Tôi với bà đều đã từng giết người. Bởi vậy chúng ta thử cảm giác. Trước khi chết sẽ là như thế nào nhỉ? Tôi nhớ hồi xưa. Bà không chỉ đâm một nhát. mà đâm rất rất nhiều nhát vào cơ thể của mẹ anh tú một vết đâm nhẹ nhàng như vậy mà bà đã không chịu nổi rồi sao tú buông tôi ngồi xuống khuôn mặt đằng đằng sát khí tiến lại gần thùy thì đã đứng ở một khoảng cách gần nhất định anh đưa tay bóp cổ thùy gương mặt như dồn nén sự kiềm nhẫn này đã không thể chịu đựng được nữa mà bùng phát cô ta bị hành động của anh làm cho bất ngờ nên không kịp phản ứng vội vàng buông con dao ở trên tay xuống Tú dồn thủy vào góc tường, mắt hằn lên những tia đỏ. Anh gằn giọng: "Sao em dám làm vậy với gia đình anh?" Thủy không trả lời được. Hai tay cô bấu chặt vào cổ tay anh, như muốn cầu xin sự tha thứ. Cuối cùng, tay của tú cũng bỏ ra khỏi cổ. Thủy thở hổn hển, cố gắng hô hấp để lấy lại oxy. Trên mặt xanh ngắt không còn một giọt máu. Đối diện với tú ở khoảng cách gần như vậy, tôi nhận thấy trong mắt thủy. có sự sợ hãi tột độ Hai tay nó bấu chặt vào vạt áo như cảm thấy bất an. Một lần nữa, Tú gần giọng lại quát lên. Tại sao em dám làm vậy với gia đình anh? Em... Nếu em không nói, thì anh sẽ là người kết thúc mạng sống của em. Chỉ vì em quá yêu anh. Yêu? Một cái chữ yêu không kết quả mà em lại làm ra những chuyện kinh khủng như vậy ư? Thậm chí em còn nhẫn tâm giết hại cả bà nội. sau anh biết, người mẹ yêu thương của em đã nói hết cho anh nghe rồi. Bởi vậy anh xin em, ngay trong giây phút này, hãy thẳng thắn với anh một lần. Em xin lỗi vì đã làm ra những chuyện như vậy, nhưng em chỉ muốn, chỉ muốn lấy được tình yêu từ anh mà thôi. Nghĩa là nếu anh còn tồn tại, thì em vẫn vì thứ tình yêu mù quáng này, làm cho mất hết lý trí để làm ra những việc trái với luân thường đạo đức đúng không? Vậy nếu như anh không tồn tại, thì em sẽ không làm ra những việc kinh khủng như vậy nữa, đúng không? Em, anh có một đề nghị này, em sẽ giúp anh thực hiện được chứ. Anh nói gì em không hiểu. Em chỉ cần trả lời, có hoặc không. Em không muốn làm gì hết, anh đừng như thế này được không? Nhìn anh trong bộ dạng như vậy, em sợ lắm. Là anh phải nên sợ em mới đúng. Em, em xin lỗi. Em đừng xin lỗi nữa, anh mệt mỏi với em lắm rồi. Coi như lời cuối cùng anh cầu xin em, hãy đồng ý với đề nghị của anh. Thủy cúi mặt xuống, một nửa bên gương mặt đã bị biến dạng do axit tạt phải. ấy vậy mà giờ đây, nó còn chẳng tỏ vẻ đau đớn gì. Dường như mọi sự chú ý của nó, đều dồn vào Tú, mà quên mất việc mình đang bị thương. Nó nghĩ ngợi một lúc, đứng dưới sự thúc giục của Tú, nó cũng nhanh chóng nói câu đồng ý. Anh rõng dạc nói từng câu từng chữ ra, là những suy nghĩ không phải bồng bột nhất thời. Vậy xin em, hãy giết anh đi. Hãy lạnh lùng như cái cách mà em đã ra tay giết bà nội của chúng ta. Em, em không thể làm được. Thủy ngây người, dường như trên nét mặt đang hồi tưởng lại những chuyện quá khứ. Nó không thừa nhận tìm mọi lý do để biện minh cho hành động của mình. Chỉ là em thấy bà đau đớn quá nên mới làm như vậy. Anh đừng trách em. Bất kể ai cũng có thể đối xử tệ với em. Riêng anh không được phép. anh từng nói dù có chuyện gì xảy ra sẽ không bao giờ bỏ rơi em cơ mà anh vẫn giữ lời hứa đó với em gái anh còn em bây giờ đã là kẻ thù của anh rồi bởi vậy lời hứa đó không thể nào tồn tại được nữa anh anh nhẫn tâm với em như vậy sao trước đây mẹ em là kẻ thù duy nhất của anh nhưng hiện tại anh có thêm kẻ thù thứ hai là em đấy anh hận vì không thể tự tay mình ra tay với hai người Nếu như em không có được anh, thì không ai cũng không có quyền. Với anh, em không là cái gì cả. Ngay từ giây phút em không dám ra tay với anh. Anh đã biết mình ở vị trí nào rồi. Xin em, hãy để mọi chuyện được kết thúc ở đây. Thứ tình cảm mù quáng này, không đáng để em hy sinh cuộc đời mình như vậy đâu. Tôi chẳng quan tâm đến họ nói gì. Thứ tôi quan tâm duy nhất, chính là chiếc dao đang dính máu bị rơi ở dưới đất. thần chí của tôi đã không còn tỉnh táo. Tôi tự cảm nhận được, nhưng không hiểu sao, không khống chế được hành động của mình. Con dao như có một thần lực bí ẩn nào đó kéo tôi lại. Tôi cầm lấy con dao, nhìn về phía Thủy bằng ánh mắt căm hận. Tất cả những nỗi đau tôi phải chịu đựng, ngay cả nỗi đau mất con, cũng khiến tôi dường như phát điên. Nhân lúc Thủy không để ý, tôi nhanh chóng cầm lấy con dao, lao thẳng về phía Thủy không chút do dự. Trong tâm trí tôi hiện tại, Ngoài ý nghĩ giết người phụ nữ trước mắt ra thì không còn ý nghĩ nào hết. Tôi hét lên, con dao mà tôi nắm lấy lao thẳng về phía Thủy. "Chết đi!" Tất cả ánh mắt dồn hết sự chú ý vào tiếng hét của tôi. Thủy dường như hồn vía bay mất, mắt đột nhiên nhắm tịt lại. Nhưng dường như kế hoạch trong ý nghĩ của tôi không thành công khi đã bị Tú ngăn lại. Tay anh đang nắm chặt lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt. Máu chảy xuống nền đất đỏ cả một vùng Nét mặt tôi dường như có chút thay đổi Nhưng sự thù hận của tôi vẫn còn Có lẽ nó đã tạo ra một chấp niệm Vô cùng lớn trong đời tôi hiện tại Môi tôi mím chặt Mắt không chớp Nước mắt từ từ nhỏ xuống thấm đẫm hai bên má Tôi hét lên Anh đừng cản em Tôi không nói gì Càng nắm chặt lưỡi dao Khiến máu chảy càng nhiều Tôi nhìn vết thương trên tay anh Mà không khỏi động lòng Em nói là anh đừng cản em Nếu anh không bỏ ra Thì đừng trách em không nể tình mà làm anh bị thương Chẳng lẽ Em định giống bà Lan Giống cây thủy Muốn lấy mạng sống của người khác Để quyết định mọi việc sao Đúng là em muốn làm vậy Cho dù hôm nay em có thể trở thành một kẻ giết người Mà cả đất nước này ghét bỏ Thì em cũng không còn liên quan gì tới anh nữa Em là vợ anh mà Làm sao mà không liên quan được Chúng ta sẽ sớm ly hôn thôi Một chữ vợ, hai chữ vợ hờ này Em quả thực không còn can đảm để nhận nữa Xin gửi lại hết cho anh Anh sẽ không để em Rời xa anh như vậy đâu Tùy anh Trời mưa đã tạnh rồi Anh cầm ô đến hay không Cũng không còn quan trọng nữa đâu Cơn mưa này tạnh rồi Sẽ có, có cơn mưa khác đến Anh sẽ không cầm ô đến trễ nữa Xin em đấy Trái tim đã lạnh rồi đóng băng lại Không thể chứa thêm gì nữa. Anh có thể hỏi em một câu được không? Được, em sẽ trả lời nếu anh đồng ý buông tay. Anh chấp nhận. Anh hỏi đi. Em sẽ cảm thấy thế nào nếu như cả đời này không thể nhìn thấy anh nữa? Hạnh phúc. Vậy thì em giết anh đi. Chỉ ít anh còn cảm thấy an tâm hơn. Nếu em có thể giết anh, anh sẽ không ngăn cản em nữa. Anh đang thách thức em sao? Không, là anh đang cho em lựa chọn Tôi giật mạnh con dao về phía mình Làm bàn tay tú bị tác động mạnh Vết cứa ngày càng sâu Máu chảy càng không ngừng Tôi chạy lại, tiến sát ngực anh Dí con dao vào ngực gần nơi vị trí đặt trái tim Nếu em dám giết anh Anh sẽ vui vẻ Mà rời khỏi cuộc đời này chứ Không hối hận Dù có chuyển kiếp cũng không hề hối hận Đúng Đứng trước sự kiên định trong mắt của anh Trái tim mềm yếu đã kéo tôi quay trở lại Với thần trí ban đầu Không còn ngông cuồng Muốn chém giết tất cả nữa Anh thắng rồi Lúc này vết thương trên mặt của Thùy Đã làm nó càng đau đớn hơn Nó hét lên Đập tung mọi thứ ở trong tầm mắt Tú ôm lấy tôi Cố tránh đi những tổn thương Do những đồ vật mà Thùy đang sử dụng Nếu như không thể ra tay giết từng người một Vậy chúng ta chết chung đi Nói xong Thủy ngây ngốc ra Nhìn về phía tôi và Tú Bằng ánh mắt rất khó hiểu Nhìn bộ dạng nó hiện tại càng không thể nhận ra Gương mặt và cổ đã bị Axit tàn phá nặng nề Nó cầm một cái túi nhỏ Mở ra bên trong là hai quả mìn Tôi nghĩ nếu như nó được kích nổ Thì sức công phá của nó cũng không phải là nhỏ Ngôi nhà hoang Vốn dĩ đã sập sệ xuống cấp Do bỏ bê mấy chục năm tôi nghĩ nếu như muốn nổ tung nơi đây thì không phải là khó. Thủy nó, cầm sẵn quả mìn trên tay. Tú không dám manh động đến gần Thủy vì sợ nó sẽ bị kích động, tháo chốt. Nó cười như điên dại. Tới hôm nay, được chứng kiến nhiều gương mặt, nhiều nhân cách khác nhau của nó rồi bỗng chốc nổi xa gà. Chúng ta hãy cùng nhau xuống địa ngục và sống một cuộc sống gia đình hạnh phúc nào. Ngoại chuyện năm, khi nụ cười trên môi Thủy, chưa kịp nở thì phản xạ của tú đã nhanh hơn nó một bước anh không nghĩ ngợi quá nhiều vội vã chạy lại cướp lấy quả mìn hai người rằng co nhau qua lại một hồi cuối cùng vẫn là sức đàn ông khỏe hơn anh lấy hết sức ném mạnh quả mìn đi thật xa thông qua ô cửa sổ một tiếng nổ lớn vang trời đất cát khắp nơi bằng tùng tóe tạo ra một lớp không khí bụi mù mịt dù nó không có sức công phá quá lớn nhưng cũng khiến ngôi nhà hoang đã bỏ lâu nhiều năm rung chuyển gạch đá cũng bị tác động mà rơi xuống trước khi ngất đi tôi chỉ thấy lờ mờ gương mặt tú nhìn tôi lo lắng vội vã chạy lại đỡ lấy tôi tôi khẽ mỉm cười một cái rồi nhanh chóng ngất lịm đi bên tai vẫn còn văng bằng tiếng nói quỳnh anh tỉnh lại nhìn anh quỳnh anh quỳnh anh trong tiếng gọi vô vọng chẳng có một lời hồi đáp muốn mở mắt dậy lắm nói một câu Nhưng toàn thân đã kiệt sức Đến thở cũng không muốn tiếp tục nữa Bên tai tôi Thấy vang vọng những tiếng tốt tít Thỉnh thoảng cũng có vài tiếng nói Nhưng không thể nào nghe ra Tôi cảm giác như mình đang bị nhốt Trong một chiếc hòm nhỏ chật hẹp Không thể cử động chân tay Cho dù có cố dùng hết sức Cũng không thể mở được nắp hòm Chỉ thấy những giọt nước mắt vô thức Được chảy ra Nhưng lại được ai đó lau đi Tôi chỉ có thể cảm nhận vậy tuyệt nhiên không thể đoán ra được đối phương là ai tôi thấy khó thở dùng hết sức vùng vẫy cuối cùng tôi cũng đã có thể mở mắt bật dậy rồi hét lớn gương mặt thất thần toàn thân ướt đẫm mồ hôi tôi đưa con mắt nghi hoặc nhìn một vòng khung cảnh xung quanh của hiện tại một màu trắng toát dưới tay phải có ống truyền dưới tay trái được băng bó bằng lớp băng trắng vẫn còn dính chút máu trên miệng là ống thở oxy chẳng cần phải suy nghĩ nhiều Tôi cũng đoán được tình huống hiện tại mình đang gặp phải Tôi tháo ống thở oxy xuống Mệt nhọc dựa vào thành giường Bên tai tôi Ngoài tiếng quạt trần kêu cọt kẹt Thì không còn tiếng nào khác Một dòng ký ức cũ bỗng ùa về Đi ngang qua trí nhớ của tôi Lông mày tôi nhăn lại Tay nắm chặt vào ga giường Cảm tưởng như nỗi đau mới chỉ xảy ra ngày hôm qua Không chỉ nỗi đau về thể xác Mà còn nỗi đau về tinh thần Cả đôi môi khô không thiếu sức sống Miệng thì đắng không thể cảm nhận được thứ gì nữa Tình trạng hiện tại Có lẽ cũng không ổn cho lắm Tôi thấy tiếng mở cửa Nên vội vã lau đi nước mắt Nhìn lên xem Chẳng cần phải nghĩ cũng biết là ai Tú bước vào Nhìn thấy tôi Ánh mắt bỗng hiện lên một chút gì đó ngạc nhiên Vui mừng và hạnh phúc Tôi nhìn anh khẽ mỉm cười nhẹ một cái Như để chấn an tinh thần anh ngay lúc này tôi đưa mắt quan sát anh rất kỹ khuôn mặt anh tiều tụy nét mặt u buồn mệt mỏi hiện rõ lớp dầu mỏng lâu ngày không được cạo đã làm anh giảm đi mất nửa phần đẹp trai nhìn thấy anh tôi xót vô cùng cảm tưởng trong những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều tôi nhìn anh lấy vài hơi hít sâu rồi lại thở ra sau đó mới lấy được giọng chào anh anh cũng gửi lại với tôi không chần chừ thêm phút giây nào mà chạy lại ôm lấy tôi vào trong lòng Cảm tưởng như hơi ấm của hai chúng tôi đã hòa vào làm một, rồi chúng cùng nhau sưởi ấm làm lành vết thương trong trái tim của hai đứa. Xảy ra bao nhiêu chuyện, giờ đây có thể ngồi với nhau, dành cho nhau một cái ôm ấm áp, thực sự phải cảm ơn ông trời rất nhiều. Tú thì thầm vào tai tôi. Cảm ơn em vì đã tỉnh lại. Mọi chuyện đã qua rồi, mọi thứ đã ổn lại rồi. Từ bây giờ, em chỉ cần sống một cuộc đời bình yên thôi. Cảm ơn em vì đã ở lại. Tôi cầm tay anh, không biết nói gì hơn Chỉ cảm thấy vô cùng trân trọng Phút giây này Em bất tỉnh bao lâu rồi ba ngày rồi Cũng may là tình hình sức khỏe của em không có gì nghiêm trọng Nếu không anh sẽ phải sống trong sự hối hận Suốt mất quãng đời này mất thôi Tôi chợt nhớ vết thương Mà tôi và Thùy đã gây ra cho Tú Một vết thương do axit tạt phải Một vết thương do dao răm cứa vào Tôi vạch áo anh lên Lúc này vết thương trong lớp băng trắng Mới dần lộ diện Em xin lỗi vì đã làm anh bị thương Em chỉ muốn anh biết rằng Em không hề muốn làm như thế Không sao Anh vẫn có thể thông cảm cho em Nhưng mà anh không hề bỏ qua cho em nhé Anh vẫn giận em lắm đấy Bởi vậy em định sửa chữa sai lầm Và định đền bù cho anh cái gì đây Em tiền không có Còn người thôi Anh có lấy thì lấy Người thì tất nhiên là Em không cho, anh cũng sẽ lấy Không thì anh tính thế này nhé Đợi khi nào em khỏe hẳn em sinh con cho anh như vậy coi như là dễ đền bù thỏa đáng nhất vậy anh lãi hay là em lãi anh lỗ hay là em lỗ đây hai người hòa nhau nhưng mà không có lỗ đâu chỉ có lãi thôi tôi đánh nhẹ anh một cái rồi chợt nhớ đến mọi chuyện vì bản tính tò mò nên tôi không thể biết rõ ngọn ngành được anh có thể kể cho em nghe mọi chuyện xảy ra được không em không nhớ gì nữa hết vì lúc đó đã mất ý thức mà ngất đi rồi em thực sự muốn nghe sao Vâng, mình nổ xong cũng là lúc cảnh sát tới nơi, thì đáng lẽ định chạy thoát, nhưng mà anh đã đuổi theo và bắt lại được. Lúc ấy hỗn loạn quá, bụi bay mịt mù, khiến tầm nhìn cũng hạn chế, thậm chí anh mãi mới có thể tìm thấy em đấy. Bà Lan thì sao hả anh? À, bà ấy bị đâm, cũng đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, may là vết thương không sâu nên không nguy hiểm đến tính mạng. Chắc mấy bữa nữa ra viện sẽ được áp giải đến công an để điều tra về cái chết giết người. rồi giấu xác mẹ anh. Em yên tâm là cục cảnh sát đã túc trực ở bệnh viện, anh cũng thuê thêm một đội vệ sĩ nữa, bà ta cũng không có cơ hội trốn thoát được đâu. Cuối cùng, sự mất tích bí ẩn của mẹ anh cũng có lời giải đáp. Hơn nữa anh cũng đã giao nộp chứng cứ về việc bà ta kinh doanh nhập lậu mỹ phẩm xuyên quốc gia, lần này khó có thể thoát tội được. Tội trồng chất tội, cái giá này cũng sẽ chẳng là gì so với những nỗi đau mà mẹ anh đã phải chịu đựng. Mẹ anh đã nằm xuống nền đất lạnh lẽo ngay chính trong mảnh đất ở nhà mình được trồng bên trên là bụi hoa hồng nở rực rỡ. Nghĩ đến đây thôi anh sẽ không bao giờ cho phép mình có thể tha thứ cho người mẹ kế độc ác ấy. Bố thì sao hả anh? Bố cũng khá sốc ông có xin lỗi anh và ân hận vì đã cưới người đàn bà ấy làm vợ. Nhưng mà chuyện đã làm rồi thì sẽ chẳng bao giờ thay đổi được cũng như thời gian sẽ không thể xóa nhòa được những ký ức đau khổ ấy. Bố anh có lẽ sẽ lên chùa tịnh tâm Và có thể đi tu Anh luôn tôn trọng quyết định của bố Nên anh sẽ không ngăn cản Anh tôn trọng ông ấy Chắc hẳn ông ấy cũng đau buồn và dằn vặt nhiều lắm Đúng rồi Đến anh còn có cảm giác ấy cơ mà Còn Thùy thì sao ạ Đến giờ em vẫn còn nghĩ đến nó được cơ à Em không biết sao Dù em có hận nó thế nào Thì trong lòng em vẫn còn chút gì đó thương hại Cảm giác đau lắm Nó đang nằm trong bệnh viện Tất nhiên là dưới sự giám sát của công an. Anh cũng không đến thăm nó nên cũng không biết. Chỉ biết người ta thông báo lại tình hình của nó có vẻ không ổn lắm. Vết thương do axit đã hủy hoại một nửa bên mặt và cổ nó. Sau khi thăm khám và kết luận, bác sĩ còn phát hiện nó có dấu hiệu về tâm lý không ổn định. Cụ thể là bị chứng bệnh rối loạn ám ảnh lưỡng cực. Chính vì thế mà con bé có những hành vi bất thường và đưa ra những quyết định bộc phát không quan tâm đến hậu quả. Anh nghĩ chính vì ngày xưa chứng kiến mẹ ruột mình giết người và thủ tiêu đã khiến con bé hình thành bệnh ngay từ lúc ấy suy cho cùng, đáng thương hay đáng trách anh và em cũng không thể tha thứ được cho con bé nữa đâu tôi khẽ gật đầu, không nói gì chắc có lẽ do mới tỉnh lại sau giấc mộng dài khiến cơ thể tôi vẫn yếu tôi nằm xuống nghỉ ngơi, không nghĩ về mọi chuyện nữa vài ngày sau khi tình hình bệnh của tôi có tiến triển Bác sĩ nói vài ngày nữa sẽ được xuất viện Mấy ngày tôi nằm ở viện Người bố đã sinh ra tôi Thậm chí còn không thấy chút bóng dáng Sau khi bị tôi vạch trần vụ ngoại tình Với mẹ chồng tôi Ông ấy dường như không muốn xuất hiện Tối đến, Tú bảo có người muốn gặp tôi Cứ ngỡ đó là bố Nhưng không phải là mẹ kế Dù trong lòng không muốn gặp Nhưng vì muốn thể hiện chút lễ nghĩa cuối cùng Nên tôi đồng ý cho bà ta vào thăm Không gian phòng lúc này Chỉ còn có tôi và mẹ kế Đã lâu ngày không gặp Tôi thấy bà ấy có sự thay đổi khác lạ hoàn toàn Vẻ mặt ác cảm Khó tính như ngày xưa đã không còn nữa Tôi chủ động mở lời trước Chúng ta vốn dĩ cũng không thân thiết lắm Nhưng dù sao cũng cảm ơn gì Đã đến thăm đứa con chồng này Con đã khỏe hơn chưa Cảm ơn tôi đã khỏe hơn rất nhiều rồi Bố con đã rất hối hận Về những chuyện đã làm Nên không dám tới gặp con Bố vẫn lo cho con lắm đấy Cảm ơn, nhưng tôi không quan tâm ông ấy ra sao đâu. Đã biết ông ấy như vậy, sao bà vẫn kiên trì ở bên bố tôi vậy? Ông ấy dù sao cũng đã bỏ rơi đứa con gái tội nghiệp này rồi. Bởi vì đó là tình yêu con ạ. Tình yêu của hai người cũng cao thượng quá nhỉ. Mẹ đến đây hôm nay với mục đích thay mặt cái Ngọc xin lỗi vì những chuyện nó đã làm với con. Từ khi nào dì lại có thể hạ thấp mình để nói câu xin lỗi vậy ạ? Vì mẹ đã nhận ra Mẹ sai rồi Ngoài việc xin lỗi và cầu mong con tha thứ ra Thì mẹ không biết làm gì hết Nói xong Mẹ kế quỷ xuống trước mặt tôi xin lỗi Điều này làm tôi có chút ngại ngùng Và bất ngờ Vì không nghĩ bà ta sẽ làm như vậy gì làm gì vậy Dì đứng lên đi Và đừng xưng mẹ với tôi từ thiêng liêng cao cả đó Không xứng đáng dành cho người như gì đâu Dù bây giờ có xin lỗi bao nhiêu câu đi nữa Dì biết con cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bố con, cho dì và cho cái Ngọc. Cuộc đời này của con, vì không may mắn mà gặp phải những người xấu như vậy, chắc con đã có cuộc sống rất khó khăn. Ngọc nó bị HIV rồi, đó là lý do nó không đến đây xin lỗi con được. Có lẽ đây là bản án ông trời dành cho nó, cho dì, vì đã làm những việc xấu trong quá khứ. Dì chỉ hy vọng sau này con sẽ khỏe mạnh, sống một cuộc đời thật hạnh phúc và... không gặp điều gì bất hạnh hơn nữa dù gì có nói gì tôi cũng sẽ không động lòng mà tha thứ cho mấy người đâu người già nhiều tổn thương như vậy một câu xin lỗi không bao giờ là xong cả nếu gì thương bố tôi như vậy thì mong gì hãy chăm sóc bố tôi không mong hai người sẽ được sống hạnh phúc nhưng cũng hy vọng hai người sẽ mãi sống trong sự giản vặt này mà hành xử tốt với xã hội xung quanh dì sẽ ở bên cạnh chăm sóc bố con nói xong mẹ kế rời đi Trong hai hàng nước mắt Trái tim tôi tuy không còn hận thù Nhưng đã nguội lạnh Không còn cảm giác với những người Đã đem tất cả sự bất hạnh đổ lên đầu tôi Hai tháng sau Tôi lúc này đã xuất viện được hơn một tháng Cũng đang chuẩn bị đồ đạc Để chuyển vào nam sinh sống với cô Hồng Cô ruột của anh Tú Chúng tôi cũng tiễn bố Tú lên một ngôi chùa Để tệnh thăm Ngôi chùa nằm ở một vùng nông thôn nhỏ Nằm giáp Hà Nội Mảnh đất cùng ngôi biệt thự to nhất làng gần khu thị trấn cũng được dỡ bỏ và san bằng thành một mảnh đất trống kết thúc và chôn vùi luôn một bi kịch của một gia đình từ nay ai đi qua sẽ không còn thốt lên ánh mắt tò mò nhìn vào và thầm ước ao sẽ được sống trong căn nhà đủ đầy giàu có này nữa còn vài ngày nữa là tôi sẽ không còn ở nơi mà mình đã sinh ra có chút tiếc nuối bồi hồi nhưng suy cho cùng ở một vùng đất khác cũng không hẳn là xấu coi như việc mình buông bỏ quá khứ để nghĩ về tương lai. Phiên tòa của bà Lan cũng diễn ra sau đó, cả nhà chúng tôi đều không ai tham dự. Mọi thông tin chúng tôi đều nhận được thông qua tòa án, bản án với mức tù cao nhất 20 năm cho tội giết người, phi tàng nhân chứng, giấu xác một cách man sợ, phạt tù 10 năm do buôn lậu và thu lợi bất chính từ việc tiêu thụ mỹ phẩm giá trên 1 tỷ đồng. Và còn rất nhiều khoản tiền phạt nữa mà tôi không thể đếm xuể. Tất nhiên, tiền bạc có nhiều bao nhiêu Cũng chẳng thể đem người đã khuất trở lại Có lẽ thời gian trôi qua Sẽ chữa lành mọi vết thương Nhưng chắc chắn vết thương ấy sẽ để lại sẹo. Chỉ cần trái gió trở trời Vết thương ấy lại trở nên đau đớn Như hàng ngàn mũi dao cứa vào tim Hôm nay tôi đến bệnh viện tâm thần thăm Thùy Dường như nó không thể đi tù được Vì lúc này thần trí đã không còn tỉnh táo So với việc nó ngồi tù Tôi nghĩ cũng chẳng được bao năm Nên nghĩ nó cứ nằm mãi trong bệnh viện Có khi lại là cách tốt nhất Không phải là tôi thương cảm Mà tôi muốn nó phải nếm trải Mọi nỗi đau mà nó đã gây ra cho mọi người Đứng ở cửa sổ nhiều khung sắt Tôi thấy Thủy trong phòng bệnh Đang hát nghèo ngao Một bên chân bị trói bởi dây xích nhỏ Nhưng rất chắc chắn Tôi khẽ gọi Thùy, nó giật mình Thấy tôi nó chạy vội Hai tay bám vào hai thanh sắt của cửa sổ Nhìn nửa gương mặt biến dạng với những vết sẹo chì chít của axit khiến tôi có đôi chút sợ hãi. Nó nhìn tôi, cười một cách man dợ, sau đó nói: chị Quỳnh Anh. Hóa ra nó còn tỉnh táo hơn tôi tưởng. Em vẫn nhớ ra chị là ai chứ? Em nhớ chứ. Chị là chị dâu của em mà. giọng nó thỏ thẻ, nhưng ánh mắt vẫn ác độc như thế. Đối diện với nó hiện tại, tôi không thể để mình làm cho ánh mắt ấy làm sợ hãi được. Vậy em có nhớ em đã từng cố ý giết chị không? Nó không trả lời câu hỏi của tôi Hướng đi câu hỏi khác Anh Tú đâu? Hôm nay anh ấy có đến cùng chị không? Anh ấy đến thăm em không chị? Anh ấy đã không còn muốn gặp em nữa rồi Chị cứu em ra khỏi đây đi Cho em về gặp anh Tú đi Ở đây em sắp phát điên rồi Bà nội rõ ràng đã chết rồi cơ mà Thế mà đêm nào em cũng thấy bà đến dọa em Rồi em thấy bà dắt thêm một đứa bé Không nhìn rõ mặt mũi nữa Em sợ lắm Em không biết đứa trẻ đó là ai à Em không Là con chị Là đứa trẻ mà em đã nhẫn tâm ra tay Một cách tàn ác đấy Em không Em không làm thế Chị hiểu lầm em rồi Tôi lấy ra một chiếc gương Sau đó soi về phía mặt của Thủy cho nó nhìn Nó đưa tay giở lên gương Rồi hét lên Sao Sao chị lại đem quái vật đến gặp em Còn quái vật đó là ai vậy Em không biết thật à Là chính em đó Là chính em đã tự hủy hoại cuộc đời mình đó Chị và Tú đã quay lại bên nhau rồi Em sẽ không còn có cơ hội nữa đâu Chị mong em hãy ở trong này Luôn sống trong sự đau khổ Dần vặt suốt cuộc đời này Hy vọng những tháng năm sau này Em sẽ sống thật bất hạnh Chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em Chị Chị đã cướp mất anh ấy khỏi tay em sao Em, Em sẽ giết chị Có những người đã đứng sẵn ở đó từ rất lâu Nhưng lại vô tình trở thành người chéo chân phá hoại Có thể em đã đến trước Nhưng đến trước với tư cách là em gái Không phải tình yêu Chị biết bây giờ là lúc em tỉnh táo nhất Nhìn cách nói chuyện của em là chị biết Tin chị đi Sẽ không ai có thể giúp em thoát khỏi nơi này đâu Tình tay ba Hệt như chiếc cốc thủy tinh bị vỡ Những mảnh nhọn thủy tinh như cứa vào trái tim em Nhưng dù gì Vẫn không thể thay đổi Em là người đến sau Nó nghe xong thì vùng vẫy hò hét Là bác sĩ phải chạy vào tiêm cho nó một liều Trước khi nó lịm đi Tôi đã kịp để lại một câu nói Chị thắng em rồi Em vẫn mãi là một kẻ thua cuộc Tôi tạm biệt nơi đây Đây là lần đầu Và cũng sẽ là lần cuối tôi đến thăm Thủy Sau tất cả mọi chuyện xảy ra Tôi không thể bao dung Mà tha thứ cho nó được Những kẻ ác đáng phải nhận được sự trừng phạt Cả đời này sẽ khó Mà thoát khỏi bi ai Ai oán một đời Về đến căn nhà thuê của cô Hồng Thì tôi bắt gặp Hân đến Và đang nói chuyện với Tú Tôi đoán chăng có lẽ Chị ta đã biết chuyện tôi định rời đi Nên đến hỏi Quỳnh Anh sắp đi vào Nam à anh Ừ đúng Tại sao em lại biết địa chỉ này mà đến đây Là bữa nọ đi làm Em đã theo anh về đến đây Sự riêng tư của anh Em có tư cách gì mà theo dõi Chỉ là em lo lắng cho anh thôi mà Anh đâu có cần em lo lắng cho anh hai người cũng đã ly hôn rồi anh cũng sẽ không rời đi cùng cô ấy đúng không ai nói với em là chúng tôi ly hôn em biết mà anh đừng giấu em chúng ta sẽ cho nhau cơ hội một lần nữa được không anh em sẽ không bỏ rơi anh như người phụ nữ ấy đã làm đâu cuối cùng hân vẫn không thể từ bỏ tình cảm này tôi đứng ngoài đã không chịu được nữa nên đành phải đi vào đối diện với chị ta ở khoảng cách gần như vậy tôi nghĩ mình không nên dành chút lễ nghĩa gì nữa Tôi khoát chặt tay anh, khẽ mỉm cười với anh một cái rồi nói với Hân Em xin đính chính lại tin đồn là chúng em đang rất hạnh phúc Đặc biệt là không ly hôn, chia tay, chia chân gì hết nha Mọi thứ thật tạm thời và tình yêu của chị cũng như một trò đùa Với tư cách là vợ anh ấy, em yêu cầu chị đừng làm phiền đến chồng em nữa ạ Đừng biến bản thân trở thành kẻ thứ ba Đừng yêu một người, chỉ coi chị là một sự lựa chọn Trong khi bạn xứng đáng là cả bầu trời của người khác Nhưng với chị, em nghĩ chị sẽ hủy hoại tương lai của người ta nếu như làm bầu trời của họ đấy ạ. Người thứ ba yếu đuối đến mấy cũng bằng thừa. Anh ấy đã từ bỏ tình bạn 10 năm rồi, thì chị còn gì để lưu luyến nữa ạ? Em đừng ăn nói hỗn láo với chị như vậy. Em đang rất kiên nhẫn để gọi chị là chị, và em rất lịch sự khi nói chuyện với chị. Nếu là người khác, em nghĩ chị đã ăn mấy phát tát rồi chứ không phải còn tử tế đứng đây mà nói chuyện đâu ạ. Rồi một ngày em sẽ nhận ra Không phải nắng nào cũng đẹp Xin lỗi, em không thích nắng nên không cần nhìn đâu ạ Yêu đương là mối quan hệ chỉ dành cho hai người Nhưng vẫn có những kẻ không biết đếm Chị là người thông minh mà Tôi hiểu câu nói hàm ý của chị Hân Căn bản cũng không muốn so đo làm gì nữa cho mệt Nên cũng nói bóng gió luôn Lúc này Tú kéo tôi lại đằng sau Ngăn không cho tôi nói nữa Anh đứng trước mặt Hân bằng thái độ lạnh lùng Yêu một người không sai Sai ở chỗ yêu anh ngay thời điểm Trái tim anh đã có chủ Anh chấp nhận từ bỏ tình bạn 10 năm này Hy vọng sau này em đừng đến đây Làm phiền vợ chồng anh nữa Người anh yêu mãi mãi là Quỳnh Anh Không phải là em Anh... hân ú ớ không nói được gì Cứ ngỡ tôi và Tú đã ly hôn Và cô ta sẽ chen chân được vào hạnh phúc này Nhưng xin lỗi Cho dù chúng tôi bị mang tiếng Là một đám cưới chảy tang. Nhưng tình cảm chúng tôi dành cho nhau là thật Cuộc hôn nhân này Có thể ban đầu vội vã Nhưng nhất định không phải là sai lầm Em về đi Nhà anh không còn chỗ cho em nữa Hần mắt đức tối Nước mắt nhỏ xuống ướt đẫm cả khuôn mặt Em sẽ hủy hoại sự nghiệp của anh Anh nhất định sẽ phải hối hận Anh cũng mong đến ngày Nhìn thấy hai chữ hối hận đấy Hận không nói gì nữa Lấy túi sách bước ra cửa Nhìn chúng tôi bằng ánh mắt căm ghét Tức tối và ghen tị. Tôi mỉm cười một cách mỉa mai, nói một câu trong miệng ra khẩu hình nhưng không phát ra tiếng. Tạm biệt chị nhé, em không phải là kẻ thua cuộc như chị đã từng nói, em thắng chị rồi. Tình yêu đôi lứa là tình cảm rất thiêng liêng, xuất phát từ chữ yêu và thương rồi gắn kết với nhau bởi chữ duyên, chữ nợ. Đôi lúc ông trời xe duyên trái ngang, khiến mối tình giữa hai người rơi vào bế tắc bởi sự xuất hiện của kẻ thứ ba. May mắn thay vì Tú đã nhận ra tình cảm của mình và cho người thứ ba xuất hiện trong cuộc đời của chúng tôi. Trong tình yêu, kẻ không được yêu chắc chắn là kẻ thua cuộc. Có những người chậm một bước thì mãi mãi là người đến sau. Vài ngày sau, đáng lẽ Tú ở lại thu xếp công việc, còn tôi sẽ bay vào Nam cùng cô Hồng. Nhưng một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra. Đúng như những gì Hân nói, cô ta đã cặp bồ với chính ông tầm giám đốc ở công ty của Tú. Sau đó liền chèn ép anh Dù biết ông ta đã có vợ bên Nhật Nhưng vì mục đích của mình Hân đã không ngần ngại mà từ bỏ hai chữ nhân cách Tú từ một quản lý cao cấp Xuống thành quản lý cấp thấp Anh cũng không còn gì để nói Hầu như các quản lý cao cấp Cùng anh đều bất mãn Nhưng anh cũng vui vẻ chấp nhận Không ngần ngại mà ký vào đơn xin thôi việc Ban đầu tôi cũng sợ anh buồn Nhưng anh nói Công việc quan trọng Nhưng mà em và cuộc sống của chúng ta Quan trọng hơn, người như anh, em yên tâm, sẽ không chết đói đâu. Anh nhiều tiền lắm, lo cho em mấy đời nữa còn được. Người tài giỏi đi đâu cũng sẽ tồn tại được thôi. Anh bỏ việc đi vào Nam với em, hai vợ chồng mình vào đó lập nghiệp. Chúng ta quên mọi thứ ở đây đi, hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Một năm sau, vậy là chúng tôi đã vào Nam được một năm. Sống trong đây, cuộc sống cũng khá thoải mái. Vì ở thành phố, nên đôi khi cuộc sống cũng có phần hơi vội vã một chút. Tú hiện tại đang làm giáo viên dạy tiếng Anh cho một trung tâm Anh ngữ nổi tiếng. Do ngày trước cũng đi du học bên nước ngoài, lương tháng tuy không bằng làm quản lý cấp cao như ở công ty cũ, nhưng lại khá vui vẻ, không áp lực. Với cả vợ chồng chúng tôi còn rất nhiều tiền tiết kiệm, không bị vấn đề kinh tế làm gánh nặng. tôi cũng mở một quán chè nhỏ, nói là nhỏ nhưng cũng mở đến được ba chi nhánh tại ba quận lớn trong thành phố. Hàng tháng tôi vẫn gửi chút tiền về cho mẹ kế. Để bà ấy chăm lo cho bố tôi Đã từ lâu Bố con tôi không còn nói chuyện với nhau Nếu mấy có thể bỏ sự tự tôn của mình xuống Mà nói với tôi một câu Bố xin lỗi Bố sai rồi Bố có lỗi với con và mẹ con hãy tha thứ cho bố nhé Thì có lẽ tôi không tỏ thái độ lạnh lùng như vậy Cái ngọc nghe đâu Tình hình bệnh HIV đã có tiến triển Có thể sống thêm vài năm nữa Thỉnh thoảng Nó cũng viết tin nhắn tâm sự gửi cho tôi Tôi có đọc Nhưng chỉ hồi âm lại vài ba lần Con bé này tôi thấy cũng đáng thương hơn đáng trách Tuy nó có bán đứng tôi Hại tôi rất nhiều lần Nhưng mà giờ chưa bao giờ Có ý định giết hại tôi Đọc những dòng tin nhắn nó viết Tôi nghĩ nó đã thay đổi Không còn là một cô gái ngông cuồng Thiếu suy nghĩ như trước nữa Hai tháng tôi vẫn được các bác sĩ Ở bệnh viện tâm thần Nơi thủy điều trị thông báo tình hình Dường như nó đã hoàn toàn mất trí nhớ Không còn nhớ mình là ai nữa Những cú sốc về tinh thần Cùng căn bệnh rối loạn ám ảnh lưỡng cực Đã khiến nó vùi mình vào những mộng tưởng. Nhưng đó là cái giá của Thùy phải trả Có lẽ ông trời không muốn nó chết Là để nó thấm đủ mọi nỗi đau Để kiếp sau có thể an tâm Sống một cuộc đời mới tốt hơn Là một người có ích cho đời Hân thì tuyệt nhiên không thấy chút tin tức Tôi cũng nghe loáng thoáng Tú kể rằng Hình như chị ấy bị bà vợ của ông Tổng Giám Đốc Bay từ Nhật qua Việt Nam đánh ghen Và cho nghỉ việc Thấy đồng nghiệp cũ anh kể vậy, còn về sau thế nào thì không rõ. Đến tôi cũng phải đi bệnh viện để điều trị căn bệnh trầm cảm theo rối loạn lo âu. Tức là tôi luôn cảm thấy một nỗi sợ hãi xảy ra bất ngờ. Vết thương tâm lý quá lớn khiến cho tôi tự tạo ra những áp lực. Cũng may có Tú ở bên cạnh và giúp tôi vượt qua. Hai năm sau, tôi hạ sinh một bé trai trong niềm chào đón của mọi người. Sau bao năm mong chờ, cuối cùng tôi và Tú đã có thể có được một hạnh phúc nhỏ năm năm sau tôi sinh thêm một cặp song sinh một trai một gái cả nhà năm người hạnh phúc thỉnh thoảng cũng có chút ồn ào đơn cử như hôm nay tú ngoài phòng khách hét lớn vào trong phòng bếp khiến tôi đang nấu ăn cũng tức giận mà hét lớn anh la cái gì vậy em giật cả mình còn nó ị ra hết cả người anh rồi anh bảo em đóng bỉ mà không chịu nghe thối quá đi mất kệ em đấy anh không biết đâu thế chúng nó là con anh hay là con em Là con của hai chúng ta Ai bảo sinh cho anh một đội bóng Mới làm bố của ba đứa trẻ Mà không chịu nổi Thế này mà sinh cho cả đội bóng Chắc cháy nhà mất Nhưng vì anh yêu em Sự tồn tại của em còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh Nên anh sẽ làm hết được chưa Khéo miệng Dù em rất ghét bộ dạng này của anh Nhưng mà sao em vẫn yêu anh nhiều thế nhở Khổ cái thân tôi thế này chứ Nào các con Xếp hàng ngay ngắn để ông bố đáng thương, rửa đít cho nào. Cả lũ trẻ cười khoái chí, thấy bố thì hò hét. Tôi nhìn vậy cũng thấy hạnh phúc, an yên. Cuộc sống chỉ cần hạnh phúc giản dị như vậy là đủ. Tôi cũng chưa từng nghĩ mình có thể cùng anh xây dựng một gia đình quá đỗi vui vẻ như vậy. Không biết tương lai ra sao. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Cuộc hôn nhân này có thể vội vã, nhưng không phải là sai lầm. Quả thật kết hôn và xây dựng gia đình cần hơn cả một tình yêu. Sự hy sinh cũng không thể không nhắc đến. Tình yêu có lúc ồn ào thì cũng sẽ có lúc yên ả giống như mặt biển. Và chỉ cần chúng ta tôn trọng, chia sẻ, thông cảm với nhau thì chắc chắn một cái kết hạnh phúc sẽ đến. Không phải tình yêu nào cũng kết thúc bằng một đám cưới. Đâu phải khi hai người yêu nhau thì sẽ vượt qua tất cả để trở về bên nhau. Cổ tích là cổ tích. Mà sự thật lại chính là sự thật. Thực tế thì con người không phải chỉ tin vào tình yêu là có thể vượt qua được tất cả. Tình yêu không hồi sinh con người nhưng có thể chữa lành những trái tim đang bị tổn thương. Tôi đã tự tìm được hoàng tử của mình. Tôi vốn dĩ không là công chúa của mọi người mà chính người đàn ông ấy đã biến tôi thành công chúa của riêng anh ấy. Tôi đã vì tình yêu mà vượt qua tất cả và tôi dần hiểu ra. Buông bỏ quá khứ, xóa bỏ hận thù Trân trọng cuộc sống hiện tại Hướng tới một tương lai tốt đẹp Mới thực sự là đích đến cuối cùng của hạnh phúc Nội tâm nhân vật túng Nói về tình yêu dành cho Quỳnh Anh Lần đầu tiên tôi gặp Quỳnh Anh Là trong buổi trưa hè nắng độ tháng 9 Cô bé lúc ấy mới chỉ tròn 16 Cái tuổi hồn nhiên ngây thơ đang cấp sách đến trường Hòa nhịp cùng các bạn, cùng thầy cô Quỳnh Anh xinh xắn Có má núm đồng tiền Nhìn trông rất duyên Nhưng điều thu hút lại chính là giọng hát ngọt ngào Làm mê hoặc lòng người Tôi không yêu Quỳnh Anh từ cái nhìn đầu tiên Nhưng đến hiện tại Cô ấy là người đầu tiên Khiến tôi yêu say đắm nhiều đến như vậy Quỳnh Anh Một cái tên đã in sâu vào trong trái tim Và tiềm thức tôi từ thuở ấy Quỳnh Anh là tên gọi Chỉ một cô gái đẹp Duyên dáng, kiêu sa Giống như đá hoa Quỳnh Và hơn hết còn là cô gái vô cùng thông minh Luôn thấu hiểu mọi chuyện Mãi đến sau này Khi chúng tôi gặp lại trong một hoàn cảnh rất đặc biệt Tôi hồi hộp đến nỗi Phải đến tìm Quỳnh Anh Và đề nghị về đám cưới Càng tiếp xúc Tôi càng thấy cô ấy là một người phụ nữ Mà bất kể người đàn ông nào khi tiếp xúc Đều muốn cô ấy trở thành người của mình Quỳnh Anh đôi khi hơi ngốc nghếch, Lương thiện Nhưng không bao giờ quá mê mội trước mọi thứ Luôn âm thầm làm mọi việc Một cách rất thông minh Trong suốt quãng đời gần 30 năm tuổi của mình, tôi đã có cho mình nhiều niềm vui, nhưng cũng có cho mình nhiều nỗi buồn. Trước đây ai cũng nhận xét tôi là một chàng trai bad boy, chỉ cần tôi ngỏ lời là ngay lập tức các cô gái sẽ đổ gục. Tôi không thừa nhận rằng mình có khả năng đó, nhưng tôi thừa nhận mình từng tán tỉnh và yêu đương với nhiều bóng hồng. Từ khi Quỳnh Anh xuất hiện, dường như tôi không còn hứng thú với bất kỳ người con gái nào hết. trái tim tôi dường như không thể thêm một chỗ nào cho ai khác ngoài cái tên Quỳnh Anh khi làm vợ tôi tôi biết cô ấy đã phải trải qua những chuyện gì ngay cả việc cô ấy mất con tôi cũng lặng lặng giống không phải vì tôi không xem trọng đứa bé này tôi sợ nếu mình nói ra Quỳnh Anh sẽ không chịu nổi mà sinh ra trầm cảm, rối loạn lo âu vì tôi rất yêu em nên tôi không thể đánh mất em được có rất nhiều đêm tôi giật mình tỉnh giấc Tôi luôn trằn trọc về những suy nghĩ không lối thoát. Nhưng khi nhìn thấy em nhắm mắt ngủ ngoan một cách yên bình, tôi lại dần tìm ra cho mình một lối đi mới. Từ khi lấy nhau, thỉnh thoảng tôi cũng đi công tác xa nhà vài hôm. Những lúc như thế, tôi thường gọi cho Quỳnh Anh trước khi ngủ và mong muốn vợ có thể hát cho mình nghe. Tôi thậm chí còn bỏ sự liêm sỉ mà nhõng nhẽo rằng tôi sẽ không thể ngủ được nếu như cô ấy không hát. Tôi là người hoàn toàn trưởng thành, Ấy vậy mà khi ở bên cạnh cô ấy, tôi cứ ngỡ mình chỉ là một đứa con trai mới lớn. Thì đứng trước tình yêu của Quỳnh Anh, tôi hoàn toàn có thể trở nên ngốc nghếch và đáng yêu như thế. Tình yêu luôn đích thực, luôn tồn tại trên thế giới này. Khi chứng kiến cảnh hân gây khó dễ cho vợ mình, tôi đã rất ân hận bởi sao mình không biết sớm hơn để ngăn chặn lại mọi việc. Tại sao để cho cô ấy tổn thương nhiều rồi tôi mới biết. Tôi đã từ bỏ tình bạn 10 năm với Hân vì tôi nghĩ thứ tình bạn này đã đi hết quãng đường của nó cho dù có tiếp tục cũng không còn như lúc đầu. Vì tôi đã quá yêu Quỳnh Anh nên tôi không cho phép mình được động lòng cũng như để cho người phụ nữ khác bước chân vào cuộc sống của hai chúng tôi. Sai lầm của tôi là đã không để ý đến thủy để rồi nó gây ra những nỗi đau tinh thần và thể xác vô cùng khủng khiếp. Nhìn thấy Quỳnh Anh thở máy trong phòng cấp cứu Lúc ấy tôi chỉ muốn xé xác bản thân ra Làm trăm mảnh Để có thể đổi lấy một cái mở mắt của vợ Cũng may là ông trời đã cho tôi sửa sai Cho tôi được tiếp tục yêu em Được tiếp tục làm chồng em Và được tiếp tục cuộc hôn nhân này Tôi không còn muốn nói quá nhiều Về cuộc đời mình Vì một quá khứ đau buồn đã qua Thì chúng ta cũng đừng nên nhắc lại Giờ tôi chỉ muốn bên cạnh em Là một người chồng, một người bố tốt Cuộc sống chỉ có thể trôi qua êm đềm nếu chúng ta không ngừng cố gắng và hy vọng tình yêu không phải là ở bên một người hoàn hảo mà là cùng nhau tạo nên sự hoàn hảo ấy từ một đám cưới chạy tang với ánh mắt nghi hoặc của nhiều người giờ đây chúng tôi đã cho mình một gia đình nhỏ với ba em bé dễ thương kháu khỉnh tình yêu và lòng nhiệt huyết sẽ chống đỡ lại tháng năm dài đằng đẵng tôi thích nhà bếp thích hương thơm của cơm canh vợ nấu thích có em trong mỗi chút thời gian Và trong suốt những đoạn đường này Chính là anh Chẳng bao giờ nghĩ đến sẽ gặp lại được em Vậy mà anh đã gặp lại được em rồi đấy Anh từ trước Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu em Nhưng mà anh đã yêu mất rồi Cảm ơn vợ Cảm ơn cô gái mạnh mẽ mang tên Quỳnh Anh Đã hy sinh dùng tình cảm lớn lao ấy Để giúp anh trở lại Những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Mỗi ngày em làm cho trái tim tôi mỉm cười Và lấp đầy cuộc sống của tôi Bằng hạnh phúc Cảm ơn em đã có mặt trong cuộc sống của tôi và làm cho tâm hồn tôi bình yên đến vậy. Cái ngày em chấp nhận làm vợ anh, em chỉ nói rằng mình kết hôn đi và chẳng quan tâm điều gì cả. Em cao thượng, quá đỗi hiền lành, làm cho người đàn ông ngông cuồng trong anh chợt ngựa ngùng. Kể từ ấy, anh, một kẻ liều lĩnh và bất cần đời, đào hoa như bắt đầu biết sợ. Sợ mất em, sợ anh phải làm em lo lắng nhiều, sẽ lấy đi tuổi trẻ cuộc đời của em. Nhiều lần biết em phải giặt giũ, dọn dẹp vất vả, trong khi anh thì bận trăm con dùm em. Anh thấy xót lắm. Anh nói sẽ thuê người giúp việc, để phụ em, nhưng em không chịu. Em nói rằng em muốn tự tay chăm sóc các con, tự tay chăm sóc tổ ấm này. Tình yêu và những giọt nước mắt, sự hy sinh thầm lặng của em đã vực anh khỏi những hố sâu của đời mình. Anh chỉ biết nói với em rằng, cảm ơn em, vợ yêu. Anh sẽ trở thành một người chồng tốt của vợ.